Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dọ Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện với từ đề Lửa tình cháy bỏng. Đây là một bộ truyện viết về hai nhân vật, Phó Chính Phạm là một người lính cứu hỏa và một cô gái tên là Giai Ân. Trong một lần làm nhiệm vụ thì chính Phạm đã cứu được em trai của Giai Ân đó là một cậu bé bị tự kỷ và Giai Ân đã mang lòng cảm kích từ đó dù cho nhiều năm không gặp nhưng mà cô vẫn luôn ghi nhớ hình bóng của anh. Bố mẹ của Giai Ân đã bị mất trong một vụ hỏa hoạn nên cô đã chuyển đến sống nhờ ở nhà dì để tiện bị chăm sóc em trai. Nhưng mà chố của cô là một người rất kẹt xỉn, độc đoán và thấy dì cô mang cháu về Thì ông lại đầy nghiến khó chịu Chính vì thế sau một thời gian Dài ơn và em đã quyết định dọn đi Liệu rằng cuộc đời của cô bé ấy sẽ như thế nào Khi mà cô không còn cha Không còn mẹ Và không còn nơi nào để có thể nương tựa Thì ngay bây giờ Thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe Quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình Ở phần bình luận để chia sẻ với Thú Quỳnh nhé Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Cháy, cháy rồi. Mô dập lửa, cứu người đi. Chạy mau đi. Khung cảnh hỗn loạn bị bao trùm bởi ánh lửa vàng rực. Những tiếng la hét, âm thanh tháo chạy của mọi người hòa trồn vào nhau, tạo nên một cảnh tượng thảm khốc. Từ vị trí chiếc loa phát thanh của trường cấp 1, Giọng nói vội vã, kèm theo một chút run rảy vang lên. Khu vực nhà ăn xảy ra hỏa hoàng, đề nghị các thầy cô nhanh chóng đưa các em học sinh đi, tản ra bên ngoài. Tiếng chuồng báo động, réo vang cả khu trạm thủy lực. Giọng nói từ chiếc loa phát thanh lại vang lên. Truyền tiểu học AZ số 10, đường phùng ái xảy ra hỏa hoàng, điều động 3 xe chữa cháy lập tức đến hiện trường. Khi loa phát thanh còn đang thông báo, Một tốt lính cứu hỏa đã rất nhanh chóng có mặt ở khu vực tập kết thay đủ rồi chia nhóm, di chuyển lên ba chiếc xe cứu hỏa lái thẳng ra khỏi trạm Cả cung đường hướng thẳng đến nơi xảy ra hỏa hoạn tiếng còi xe cứu hỏa vang lên không dứt Ngồi trong chiếc xe dẫn đầu một người con trai còn rất trẻ độ tuổi chỉ tầm 25-26 anh mặc bộ quần áo đặc trưng của lính cứu hỏa đầu đội mụ chống cháy Trên gương mặt Kiền ra vẻ nghiêm nghị, ngũ quan của người này vô cùng hài hòa, xét tổng diệt thì trông chín chắn hơn nhiều so với độ tuổi hiện tại. Mày rầm nam tính, mắt sáng như ngọc, mũi cao thẳng xuống đến bờ môi đầy vẻ phong tình. Tôn dung này thật sự phù hợp với điện ảnh hơn là một lính cứu hỏa. Trên tay anh cầm bộ đàm, đi đến gần miệng, giọng nói trầm trầm truyền đến loa phóng thanh. Đề nghị các phương tiện giao thông giảm tốc độ, nhưng đường cho xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ. Dòng phương tiện phía trước cũng dần dần tản sang hai bên. Người ngồi trong xe cũng buông bộ đàm xuống mà nhìn sang phía ghế lái. Tăng tốc đi. ngay sau đó, ba chiếc xe cứu họa nối tiếp nhau, lao nhanh đến hiện trường. Trước cổng trường AZ tập trung đông người, tiếng hô hào kêu còi dập lửa, sèn lợn với tiếng âm thanh la hét ở bên trong đám cháy. Khung cảnh trở nên vô cùng đáng sợ. Lực lượng cảnh sát đã sớm có mặt để phong tỏa hiện trường. Nhìn thấy xe chữa cháy, liền hô lớn. Mọi người mau dừng đường để xe cứu hỏa vào. Đảm đồng lập tức tản ra. Chiếc xe cứu hỏa chạy thẳng qua cánh cổng, rồi dừng lại trong khoảng sân trống lớn. Một vùng trời ở đây đã khói đen nghi ngút. Cả đội cứu hỏa gấp gáp xuống xe, rồi lập tức khởi động mấy bơm nước tao tác lấp vòi phun. Khi ấy, một người đàn ông trung niên tiến đến chị Huy, ông nhìn thẳng lên hai người con trai 26 tuổi ấy mà nói: "Phó chính phàm, cầu dẫn tiểu đội 12 tiến vào hỗ trợ chữa cháy." Phó chính phàm gật đầu một cái. "Rõ." Sau đó, anh nhìn sang phía tiểu đội lên tiếng: "Tiểu đội 12 theo tôi." Chỉ đạo viên khi ấy cũng nhìn đến một người lính khác Đàm Thiều Huy, cậu dẫn tiểu đội 3 và 4 tiến vào hỗ trợ, cứu người gặp nạn đưa ra ngoài. Rõ. Lúc này những chiếc xe cứu thương cũng đã có mặt ở hiện trường, đội ngũ y bác sĩ xuống xe chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cấp cứu cho nạn nhân bất cứ lúc nào. Thời điểm ấy, tại điểm thi tuyển đại học, trước cổng trường là đoàn sinh viên tình nguyện hỗ trợ tiếp sức mùa thi, cũng rất nhiều những cha mẹ, phụ huynh. Đàn trọng ngóng vào phía bên trong phòng thì Tiếng nói chuyện trôn rã cả một vùng Trời ơi, đọc tin mới chưa? Chuyện gì vậy hả? Xảy ra cháy lớn ở trường tiểu học AZ Nghe vậy, những người khác cũng vội vàng lấy điện thoại của mình ra Mở lên xem tin tức Vụ cháy trở thành đề tài bàn tán xôn xào Có người phát video nè, coi đi Hầu hết toàn là trẻ em bị nặng Phải rồi đó, chúng còn nhỏ quá Trường lại không phổ biến cách phòng cháy chữa cháy Trẻ con nó làm sao biết mà xử lý chứ Trời đất ơi tội quá Nhìn mấy đứa trẻ ngất liệm được đưa ra Mà xót cả ruột gan Mộng cứu được tất cả Câu chuyện bàn tán Từ bên ngoài cũng dần dần Lan vào bên trong khu vực thi Thời điểm đang giữa giờ dài lao Trước bồn thi tiếp theo Một nữ sinh vội vàng Chạy đến dãy hành lang tầng 1 Khướng thẳng đến cầu thang Mà leo lên tầng 3 Lên vào đám sinh viên đang đứng ngoài hành lang, nhấm bại. Xin lỗi cho mình qua. Nữ sinh ấy chạy thẳng về phía một phòng thi mà đưa tay lên vẫy. Dài ơn, gia ơn. Cô gái đứng dựa vào lan can, ăn mặc vô cùng giảng trị, với áo phòng, quần jean kết hợp với giày thệ tao. Trên tay cầm cuốn sách, trầm chố, lẩm nhẩm. Mái tóc dài được cố định gòn ở phía sau bởi một dây mảnh. Từ góc nghiêng nhìn thấy được Đường nét khuôn mặt Trọng vô cùng thanh tố Cô ấy chố tâm đến mức Hoàn toàn không nghe thấy có người đang gọi mình Cho đến kỳ Một bàn tay tấm lấy cánh tay của ấy Giật lại Dài ơn Tưởng dài ơn lúc này mới ngẩn mặt lên điện nhìn Thư Diễm Mày không tranh thủ ôn thi đi Chạy lên đây làm gì Tô thư Diễm thợ gấp Vì nãy giờ chạy không nghỉ Dài ơn tao mới đọc tin trường của mày xảy ra hỏa hoạn Tượng dài ân kinh ngạc mở tò mắt Mày đó sao Tô thư nhiễm vội vàng lấy điện thoại ra mở tin tức lên Mày xem đi đang phát trực tiếp đó trường tiểu học AZ Lương thận không phải học ở đó sao Dài ơn đoạt lấy điện thoại của thư nhiễm Ánh mắt cô gắt gao nhìn vào ánh lửa đang hừng hợp trong điện thoại Xác nhận đúng là trường học của em trai đang học Điện trả lại điện thoại Rồi nhét luôn quyển sách Còn đang đọc dở vào tay thư nhiễm Cô vội vàng chạy đi Tôi thư nhiễm thấy vậy Liên vội vàng nói với theo Giai ơn Vậy còn buổi thi thì sao Tưởng Giai ân Không để tai lời bạn mình nói Cô một mạch chạy thẳng xuống dưới Mà lao ra ngoài cổng trường Khi ấy Một tình nguyện viên vui vẻ Tiến lại phía cô để hỏi hàng Chào bạn bà có thể chia sẻ một chút về bài thi của mình không Dài ân không còn tâm trí đâu Để nghĩ đến việc thi cử Vội vàng đẩy ra Xin lỗi tôi đang gấp Nhưng được một chút đi Nói rồi cô cũng chạy ra phía trường vẫy một chiếc taxi Thấy vậy tình nguyện viên cũng lo lắng đi đến Sắp vào môn thi tiếp theo rồi Bạn còn đi đâu Tưởng gia ân Chỉ võn vẹn đáp lại ba chữ Không thi nữa Nói rồi cũng mở cửa xe Ngồi vào rồi lên tiếng Cho cháu đến trường tiểu học AZ Tài xế lái xe nghe vậy Lập tức lái đi Có vẻ như tin về vụ cháy Đã lan tọa quá rộng rãi Nên vừa nghe Giai ơn nói đến đó Tài xế cũng lên tiếng Ở đó đã xảy ra cháy lớn Cháu có người thân ở đó sao Dạ em trai cháu đang học ở đó Tình hình thế nào chú có biết không Tài xế khẽ lắc đầu đáp Khi nãy chú có chạy ra qua đó Đông lắm Lửa lớn, khói đèn nghì ngút Nguồn cháy là từ khu vực bếp ăn Có lẽ đang nấu cơm bán trú cho học sinh Ngài nói thường vòng rất nhiều Vì toàn là trẻ em Nên chúng nó chưa biết cách giải thoát Nghe vậy Tưởng giai ơn càng thêm lo lắng Những ngón tay cô báu chặt lại với nhau Ánh mắt gắt gào Nhìn về phía trước mà nói Dành giúp cháu với Xe chạy thêm một lúc Cuối cùng cũng dừng lại trước đám đông Đang tụ tập theo dõi Giai ân vội vàng để lại tờ tiền Rồi xuống xe Không đợi tài xế tối lại Cô đã liền lao đến xen vào đoàn người Làm ơn cho cháu qua Trang mãi mới lọt vào được bên trong Tưởng Giai ân không nghỉ ngợi Liền nâng rào chắn mà chui qua Khi ấy Một chiến sĩ cảnh sát thấy thế Vội vàng đi tới để ngăn cản Lực lượng chữa cháy đang làm nhiệm vụ Người không phận sự máu ra ngoài đi. Tượng Gia ân gắt gao, tưởng lấy cánh tay viền cảnh sát mà nói. Em trai cháu, nó cao tầm 1,3 m mặc áo phong màu xanh, nó được đưa ra ngoài chưa? Rất nhiều học sinh đã được đưa ra ngoài, cô lại thử khu vực hỗ trợ cấp cứu xem có thấy không? Cảnh sát trị tay đến vị trí, đang đổ những chiếc xe cứu thương. Gia Hưng thấy vậy cũng liền chạy đến phía đó. Cô đi hết một vòng tìm xung quanh nhưng không thể nhìn thấy em trai. Ánh mắt đỏ ngầu lên, nước mắt trừng trực rơi xuống. bùng Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, khiến mọi người la hét. Tượng dài ơn nhìn về phía ngọn lửa đang hường hợp cháy, trong lòng như bị thiêu đót. Cô không nhẫn nại được nữa, điện chạy thẳng vào bên trong đám cháy. Ngay lúc này, một người lính cứu hỏa liền vội vàng kéo tay cô. Màu ra ngoài đi, chỗ này rất nguy hiểm. Dài hơn một mực vùng ra Làm ơn để tôi vào bên trong Lính cứu họa nhất quyết Giữa cô lại mà khuyên căng Tình hình bên trong đang rất nguy hiểm Cô không thể vào được đâu Em trai tôi đang ở trong đó Loạn như vậy nếu nó không thấy tôi Nó sẽ không chạy thoát được đâu Đôi cứu họa vẫn đang ở trong đó Tìm kiếm mọi người Sẽ tìm thấy em cô tôi Thượng dài hơn Gỡ tay tên lính cứu hỏa ra khỏi người mình Không được, hãy để tôi vào đi. Cô bình tĩnh lại đi, hãy tin tưởng vào đội cứu hỏa. nhịn không được nữa, cô bỗng quát lớn lên, nước mắt cũng theo đó mà trạo ra. Làm sao tôi bình tĩnh được đây? Em trai tôi, nó mắc hội chứng tự kỹ, nó sẽ không tự giác nhận ra nguy hiểm để tự thoát được. Nếu không có người thân. Cùng lúc đấy, một thân ảnh cao lớn, mặc bộ đồ chuyên dụng của đội chữa giấy đi tới. Người lính đồi mù kín, tấm kính che mặt, miệng đeo bình thở khí. Tưởng gia ơn hoàn toàn không nhận diện được hết gương mặt, ngoài đôi mắt vô cùng mạnh mẽ, giọng nói quanh anh vang linh. Cô bình tĩnh lại đi, bên trong rất nguy hiểm. Nếu cô vào chúng tôi sẽ phải cử thêm người vào bảo vệ cô, như vậy sẽ làm giảm đi một cơ hội để tìm kiếm nạn nhân khác. Tôi sẽ tìm em trai cô, nói tôi biết em trai cô tên gì, học lớp nào. Tưởng Gia Ân không hiểu sao nghe lời nói của người đàn ông này, cô lại trở nên bình tĩnh hơn. Tưởng Lương Thần, phòng học quê mấy ở gần với khu bếp, nhưng tôi cũng không biết thời điểm máy xảy ra cháy, em tôi có mặt ở nhà ăn hay còn ở trong phòng học. Anh lại gật đầu, lại hỏi thêm. Em trai cô mắc chứng tự kỷ, thường hay có hành động gì khi gặp nguy hiểm. Nếu thấy hỗn loạn, nó sẽ chỉ tìm một chỗ để trốn. Tách biệt hẳn với đám đông, thường là những nơi tối, công gian nhỏ hẹp. Vậy đây tôi rất sợ, bên trong khói lửa như vậy nó không chạy ra ngoài thì sẽ ngạc chết mất. Được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ quay vào tìm em trai cô, bình tĩnh đợi ở đây đi. Nói rồi, anh đập tay lên vai cô một cái, như một sự trấn ngang vô cùng đáng tin cậy. Tưởng giai ơn đứng ở đấy, nhìn theo bóng lương rộng lớn, đang từng bước tiến vào bên trong. Trong lòng cô cũng như bị đưa lên nơi đầu ngọn lửa Thời điểm phó chính phạm Mất hút sau màn gói dày đặc Anh di chuyển vào khu vực nhà ăn Đây là nơi giáp với khu bếp nên lửa cháy rất lớn nguy Khải tình hình bên trong thế nào rồi? Anh chính phạm Bên trong nhà bếp có rất nhiều bình ga Nên gây ra vụ đổ ta áp lực nước Thúc đẩy dập lửa Sau đó nhanh chóng vận chuyển những bình ga chưa phát đổ ra khỏi khu vực cháy Đề phòng lửa bùng phát trở lại Rõ Tìm kiếm nạn nhân thế nào Gần như những nạn nhân có mặt ở khu vực này khi xảy ra cháy Đều tử vong Tất cả đã được trưa ra ngoài mau chóng dập lửa đi Chú ý để ý xung quanh Không được bỏ sót bất cứ ai Nguyên khải cực đầu một cái Phó chính phạm cũng quay người Di chuyển đến hành lang lớp học Gần với khu nhà bếp nhất Khói đã lan sang đây dày đặc Người nếu không có bình thở Thì sẽ không thể nào chịu được Quá 3 phút Phó chính phạm bước vào bên trong lớp Anh đảo mắt nhìn quanh Không gian đã bị ám đen Đồ đạc ngỗ ngang trên sàn nhà Mà lên tiếng Còn có ai không Nhớ lại lời ban nảy của tượng dài ân Chính phạm liền chuyển tầm mắt Đến chiếc tủ để ở cuối góc Anh tiến tới phía đấy Mở ra kiểm tra Xác nhận không có người liền quay đi Khi ấy, ánh nhìn lập tức phát hiện Một bóng người nằm trên sàn Ngày dưới cầm, một bàn học Mà vội vàng chạy tới Hành cuối xuống Bé ra là một bé gái Trong tình trạng đã hôn mê sau Và vội vàng chuyển ra ngoài Thiệu Huy, Thiệu Huy Chính phàm bé bé cái chạy đến phía Thiệu Huy Mà truyền sang tay cậu ấy Hơi thở yếu, vẫn còn cơ hội Mau lên Sau câu nói đó, Thiệu Huy cũng ôm đứa bé gấp gáp chạy về khu vực cấp cứu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, rất nhỏ. Cố lên con ơi, cố lên! Phó chính phàm tiếp tục kiểm tra trong đám cháy. Anh đi đến các phòng học, lục soát một hồi, hỗ trợ đưa được vài nạn nhân ra ngoài, nhưng vẫn chưa tìm được cậu bé, theo mô tả của tưởng gia ơn. Xem ra khả năng cao, em trai cô ấy đã di chuyển đến khu vực nhà ăn. Vì với đặc điểm nhạy cảm mà gia ơn đã nói Thì cậu bé sẽ không thể trốn chạy lên tầng 2 Chính phạm quay lại khu vực nhà bếp Lửa được dập đáng kể Tầm mắt của anh vô tình nhìn đến khu nhà vệ sinh Ở ngày sát đó Không bỏ qua vị trí ấy Anh liền tiến lại Phát hiện dưới khe hở của cửa Được chèn khăn che kín Cánh cửa bị biến dàn Do nhiệt lan sang Khiến cho chốt cửa gặp vấn đề không thể mở Chính phạm quay sang phía đồng đội của mình hét lớn Mày dụng cụ phá đỡ lại đi Nghe như vậy Một lính cứu họa cùng tiến tới Vội vàng sách tối đồ để lại Chính phạm cầm lấy chiếc rượu Đập vào cánh cửa phá khóa Sau đó lập tức đẩy ra Mà bước vào bên trong ngay khi ấy Anh phát hiện có một bé trai Mặc chiếc áo phong màu xanh Đang nằm sỏng sòi trên nền gạch Tình trạng ngạc cói rơi vào mê man Chính Phạm vội vàng cúi xuống, bế cậu bé lên. Anh sau đó cũng liền táo bình dưỡng khí của mình, đưa lên mặt cậu bé rồi đi ra ngoài. Đoạn ngang qua khu nhà bếp đã khống chế được lửa, Phó Chính Phàm bớt giác cảm nhận được một mùi lạ đang xâm chím, lẫn ác cả khói. Dày sầu vẽ mặt hoảng hút. Là khí gà? Phó Chính Phàm nhìn vào phía bên rồng khu nhà bếp mà hô lớn. Máu chảy ra ngoài. Lời vừa dứt, đồng đội của anh rất nhanh hiểu ý, quay người. Chính phạm khi ấy, chạy đến cầm lấy tấm bạc, chống cháy ở gần đó, quan cho đồng đội của mình. Một người bác lấy nó, lập tức mở bung ra, rồi khoát chùm lên những người khác. ngay trong khoảnh khắc đó, một tiếng nổ kèm theo ánh lửa phun ra. Bung! Cú nổ hất tung mọi người văng sang một đoạn. Chính phạm trong tay vẫn còn ôm chặt cậu bé. Dùng thân mình che chắn mà cũng ngã vang ra xa. Lửa từ khu bếp lại bùng lên, Phó chính phàm hét lớn. "Mở nước, dập lửa." Ngay lập tức, những người lính cứu hỏa vừa ngã liền đứng dậy, gấp gáp cầm vòi nước để khống chế đám cháy. Phó chính phàm lúc này vội vàng bế cậu bé đứng dậy, chạy ra ngoài. Cú nổ vừa rồi khiến cho tất cả mọi người đang đứng ở bên ngoài là giật thoát lên. Gia ẩn đứng đấy, Đã chờ cả chờ đồng hồ. Từ lúc nhìn thấy anh bước vào ánh lửa, đến khi anh cũng từ trong ánh lửa bước ra với gương mặt trò đen. Trên tay bồng bế một bé trai đang được đeo bình dưỡng khí. Thì tiến lại. Giài ơn rất nhanh nhận ra đó là em trai của mình. Tưởng lương thần được đặt vào giường đưa lên xe cấp cứu. Giài ân vội vàng chạy lên xe nhưng chợt nhớ ra một chuyện mà quay lại. Cảm ơn, tôi có thể biết Mới chỉ nói đến đấy, đã nhìn thấy người lính cứu hòa đó gấp quát quay đi. Tiến vào bên trong ngọn lửa, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Dòng người quá vội vã, thời gian cũng đã vội vàng. Tượng dài ơn, vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, cũng không kịp hỏi tên anh. Những gì còn sót lại của ngày hôm ấy, đôi mắt sực lửa, mạnh mẽ, cùng với một gương mặt lấm lem cho bụi. Trong cuộc đời này, mỗi một cuộc gặp gỡ, luôn có một chút nuối tiếc thì mới có sự mong chờ để đến lần gặp tiếp theo đám cháy sau một hồi nỗ lực dập lửa cuối cùng cũng đã được khống chế toàn bộ lực lượng tập trung tìm kiếm nạn nhân Những chàng trai mặc trên mình bộ quần áo lính cứu họa suốt cả giờ đồng hồ đã chạy tới chạy lui không nghỉ chỉ một giây Phó chính Phàm ghi ấy tiến đến đồng đội của mình Đã tìm hết mọi vị trí chưa? Trẻ em thường có tư duy gặp vấn đề Sẽ tìm nơi trốn Nhất định phải để ý các tủ đồ phòng co Rõ Còn đứa Trên các tầng thượng cũng không được bỏ qua Đều đã cho người lên kiểm tra Chính Phạm gật đầu một cái Nhưng sau đó Anh cũng di chuyển đến hai cầu thang Dẫn lên tầng thượng Đúng lúc ấy Chính Phạm phát hiện có một bé trai nằm bức tỉnh Ngay cửa tầng thượng Có lẽ do khi chạy nạn Chàng chút không qua được Đã lựa chọn thoát hiểm bằng cách lên tầng thượng nhưng đến đây thì ngạc khói mặn ngất. Phó chính phàm vội vã, chạy tới đỡ lấy đứa bé. Anh kiểm tra hơi thở, rồi gấp gáp hô hấp nhân tạo vài lần. Sau đó lại bế đứa bé, nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Hình thầy đứa bé trai này khá bù bẩm. Trọng lượng cũng không nhẹ, nhưng đôi chân của anh vô cùng vững vàng trong mỗi bước đi. Mỗi giây cũng không muốn chậm lại. Nhìn thấy tình trạng này, một đồng nghiệp vội vàng chạy tới. Anh chính phạm, để em đỡ quán còn lại cho. Phó chính phạm không một chút mẩy mẩy đến, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía trước mà tiếp tục chạy. Không cần đâu, một giây cũng không thể lạng phí. Cứ như vậy phó chính phạm bị đứa bé ấy chạy một mạch đến xe cứu thường mà gọi lớn. Bác sĩ, bác sĩ, mau lên! Các ghi bác sĩ vội vàng đẩy lên cán. Anh vừa đặt đứa bé xuống, hơi thở trồn dập tới mức nghe rõ. Nhưng chỉ mấy giây sau khi bác sĩ kiểm tra rồi trầm giọng bảo. Đã tử vong. hô hấp của phó chính phàm, ngay lúc này dường như muốn ngưng lại. Bên tay anh mọi thứ đã ù đi. Tiếng khóc, tiếng la hét của những người thân đang đứng bên ngoài, khiến anh cảm thấy choáng vắng. Đôi đồng tử co rút lại, đầu đó nhìn tê thi thể của đứa bé. Được đưa đến khu vực tập trung sát Bỗng nhiên toàn thân chính phạm Như mất hết đi sức lực Không còn trọng lượng Nguội phịch xuống đất Đàm thiểu huy ở cách đó không xa Nhìn thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy anh Chính phạm cầu ổn chứ Võ chính phạm mất thêm một lúc Để tự ổn định lại bản thân Sau đó mới thở hát ra một tiếng Sắc mặt anh trở nên lành nhạt Khẽ đẩy thiểu huy ra Tiếp tục tìm kiếm đi Nói rồi chính phàm lại tiếp tục Chạy vào cứu nặng Đàm Thiệu Huy đứng đấy Nhìn về phía khu vực tập trung Rồi lại nhìn theo bóng lưng của anh Cậu ấy cũng chỉ biết thở dài Rồi tiếp tục nhiệm vụ Tại bệnh viện Nhi Trong căn phòng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ Từng cái thở dài nặng nhọc Của cô gái Đang ngồi trên giường bệnh Chuông điện thoại bỗng chân rêu lên Phá vỡ bầu không khí lúc này Tưởng giai ưng cầm lấy điện thoại của mình sắc mặt cô có phần mệt mỏi mà nghe máy. Cháu nghe. Giai ưng, dì mới biết chuyện, lương thần thế nào rồi con. Tặng bé bị ngạc khí, hiện giờ vẫn phải thở bình nhưng bác sĩ nói cũng không còn nguy hiểm. Trời đất ơi, may quá. Chuyện xảy ra đột ngột gì cũng không về kịp. Vừa nói chuyện với cậu, giờ dì với chú thu dọn chuẩn bị về đây. Không sao đâu dì ơi. Mình còn ở lại với lương thần được rồi Dài ơn Sau chuyện này dì tính bảo hai chị em dọn về Ở cùng với dì chú Chứ hai đứa cứ một mình như thế Dì không yên tâm Hơn nữa có người cũng tiện chăm sóc cho lương thần hơn Dì biết cháu muốn ở lại căn nhà của gia đình Nhưng đầu phải là không về nữa đúng không Hai đứa cứ ở với dì một thời gian Đời ổn định thì hai đứa muốn về lúc nào cũng được Con hãy nhìn xem Lương thần nó vẫn còn nhỏ Con lại vừa học vừa làm Thời gian đâu để chăm sóc cho thằng bé chứ nhưng chú con đừng có để ý tới chú gì đã nói chuyện chú cũng đã đồng ý tượng dài ơn nghe vậy Trở nên trầm mặt nhìn em trai một lúc sau đó mới đáp Dạ gì được rồi mấy ngày này chịu có chăm sóc cho lương tận đi gì với chú cũng sắp về rồi nên đón hai đứa luôn Dạ con biết rồi sau câu đó gia ơn cũng tắt máy Dù sao dì Phương nói cũng đúng, cô và lương thần chuyển về ở cùng với dì, thì có thêm người chăm sóc cho em trai. Thằng bé đã không may mắn, mắc căn bệnh này, cô lại không thể dành được hết thời gian cho em trai. Như vậy thì lương thần cũng tội quá. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Tô Thư Diệm bước vào bên trong, cầm theo chiếc cặp ba lô, tiến lại hỏi khẽ. Sao rồi lương thần ổn chứ? gia ơn gật nhẹ đầu bảo. Bác sĩ nói không cần nguy hiểm. Thư nhiễm thở vào một hơi, rồi đặt ba lôi xuống chỗ cô. Sách của mày tao bỏ hết vào cặp trội đó. Ừ, tao cảm ơn. Dạy ơn, hôm nay mày bỏ thi, vậy bây giờ tính sao? Còn tính gì được nữa chứ, chỉ đành năm sau thi lại thôi. Thêm cả tao với Lương thần tới đây cũng sẽ chuyển về quê ở với dì. Về trường học, có lẽ phải chọn lại. Nghe như thế, Thư nhiễm liền hốt hoảng, ngồi xuống ngay bên cạnh Giai ơn. Cái gì? Mày về quê sao? Ừ, lương thần vừa xảy ra chuyện, về quê ở với chị Phương, cũng tiện có người chăm sóc thằng bé. Nhưng mày về đó rồi, dự định của tao với mày... Tưởng Giai ơn nhìn sang bạn mình, khẽ cười. Có phải không bao giờ quay lại nữa đâu, tao ở với chị một thời gian, đợi mọi thứ ổn định, rồi tao sẽ lại dọn về. Thêm cả từ thành phố chạy về Cũng chỉ mấy tiếng ngồi xe Mày đừng làm như tao đi đến tận châu Âu không bằng Tôi thừa nhiễm thở dại bảo Biết là như vậy Nhưng bỗng nhiên mày không ở đây Rảnh rỗi tao biết đi chơi với ai Thôi được rồi Có thời gian Thì tao sẽ tranh thủ lên thăm mày Thì đành vậy thôi Chứ sao tao cũng thấy chị em mày đơn độc ở đây Mà tao thì chẳng giúp được gì nhiều Về ở với chị mày cũng tốt Hôm nào chuyển đồ nói tao, tao qua giúp một tay. Dài ơn nghe vậy chỉ mỉm cười, gật đầu một cái, sau đó lại nhìn đến em trai mình, trong lòng cảm thấy rất thương xót. Ba mẹ cô mất trong một vụ cháy cách đây 5 năm. Khi đó, hai người cùng em trai cô đến một trung tâm thương mại, bùa sắm, thì xảy ra sự việc đau lòng. Thời điểm ấy, dài ân không đi cùng, nên không rõ mọi chuyện. Chỉ được nghe kể lại từ những người sống sót Là ba cô bé lương thần tìm lối thoát Rồi bị lạc mất mẹ cô Ba cô sau đó Đưa lương thần cho một người lạ Nhờ người đó bé tặng bé ra ngoài trước Còn ông ấy thì quay lại tìm vợ Cuối cùng hai người họ Không được may mắn Từ hôm ấy trạng tái của tưởng lâm thần Cũng thay đổi Ít nói hơn Và cũng thường thấy nhốt bản thân trong phòng Thi thoảng lại làm vài điều kỳ quạt Rồi lấm bẩm gì đó Về sau chị Phương đưa em trai cô đi khám Bác sĩ chận đoán Thằng bé mất hồi chứng tự kỷ ám thị Vì để điều trị Nên khi ấy Dị Phương đón hai chị em về ở cùng Nhưng thời gian đó Tính khí của lương thần càng có chịu hơn Thường hay đổi cáu Ném đồ đạc Nhất định muốn dọn về nhà Nên dài ơn Quyết định sẽ đưa em trai về nhà của chị em cô Lương thần khi ấy mới chịu yên ổn hơn Mặc dù dì Phương cũng rất quan tâm hai chị em Nhưng thế nào dì cũng có gia đình riêng Định chỉ có thể ở lại chăm sóc một thời gian Rồi phải trở về Sau đó cứ định kỳ 2 tuần lên tăm Còn chuẩn bị rất nhiều thực phẩm dự trữ cho chị em cô Nhưng dài ân nghe Thời gian dì cứ chạy tới chạy lui Thường hay xảy ra cãi vạ với chồng Cô hiểu chồng dì Phương là người gia trưởng Việc dì lo cho chị em cô sẽ làm mất thời gian Lo cho gia đình Nên khi lớn hơn một chút, giai ơn đã xin đi làm thêm theo ca. Đỡ đừng một chút, để dì khỏi phải chạy tới chạy lui. Từ sau khi nghe ba mẹ mất, thì dì Phương cũng là người mẹ thứ hai của chị em cô. Mấy năm gần đây, tưởng lương thần tâm lý cũng ổn hơn. Có lẽ việc dọn về ở với dì cũng sẽ không gây khó dễ với thằng bé. Chỉ là không biết chú thần chồng dì đã đồng ý, nhưng rốt cuộc có bằng lòng hay không? Trước mặt tiền của một tòa nhà, hai bên được treo, hai cầu khẩu hiệu lớn. Đứng trước ngọn lửa không sợ hãi, đứng trước nhân dân, xả thân quên mình. Trên nóc nhà là hàng chữ nổi, đội cứu hỏa và cứu nàng cứu hộ thành phố tủy lực. Từ phía cổng, ba chiếc xe cứu hỏa đối tiếp nhau chạy tẳng vào bên trong, rồi dừng lại vị trí đổ. Cửa mở ra, những chàng trai trong bộ quần áo lính đã ướt nhẹp và lêm nhút, bước vào bên trong. Trên gương mặt mỗi người đều in hàng một sự mệt mỏi. Bọn họ tiến lại gần tụ tay đồ, bắt đầu một cuộc nói chuyện. Khu nhà bếp của trường dự trữ nhiều bình ga trong kho quá, không gian lại hẹp kín nên dễ gây ra cháy nổ. Nhà trường này không lẽ không được phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy sao? Muốn dự trữ ga thì phải xây nhà kho thông thoáng một chút mới phải chứ. Năm nào cũng xin ủng hộ để cải thiện cơ sở vật chất nhưng cái cần thay đổi cần sửa sang nhất thì lại không làm Lúc này Đàm Triệu Huy bước đến đánh vào người vừa nói một cái Bớt chuyện đi chúng ta lính cứu hỏa chỉ cần tận lực vào việc chữa cháy và cứu nạn là được rồi Lúc này Đàm thiệu Huy bước đến đánh vào vai người vừa nói một cái Bớt chuyện đi chúng ta lính cứu hỏa Chỉ cần tận lược vào việc chữa cháy và cứu nàng là được rồi. Biết là như vậy, nhưng mà em nói có gì sai đâu. Trường học là nơi tập trung rất nhiều trẻ em. Anh thấy tình cảnh lúc nãy đấy. Đáng lẽ tất cả mọi thứ phải ưu tiên việc đảm bảo an toàn cho học sinh trên cả nước. Vấn đề này sẽ có chính quyền phụ trách lên tiếng. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Nói rồi cậu ta quay sang phía phó chính phạm. Chính phạm, anh thấy em nói có đúng không? Đáp lại lời nói của cậu ta là âm thanh đóng cửa tụ rất mạnh Rầm một cái, mọi người đứng ở quanh đó cũng giật thoát Phó chính phàm không nói một lời nào mà quay người đi À đấy làm sao thế? Đàm thiệu huy khoác vai đồng nghiệp của mình Ánh mắt dọi theo bóng lương của phó chính phàm mà thợ dài nói Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy có một chút thất bại Là sao? Khi nãy cứu nạn, Phó Chính Phàm đã tìm thấy một bé trai bị ngạc khí, nằm ở cầu thang đi lên tầng thượng Cậu ấy đã bế đứa bé chạy một mạch từ tầng 4 xuống để đến khu vực cấp cứu. Khi vừa đặt thằng bé lên cán thì cũng nghe được bác sĩ nói đứa bé đã tử vong. Nghe đến những chữ ấy, tất cả đều trở nên trầm mặt. Đối với sự mất mát này, ai cũng sẽ cảm thấy rất thường giót. Nhưng mà chúng ta cũng đã làm hết sức, tai nạn xảy ra không ai ngỡ tới muốn khắc phục được thiệt hại bao nhiêu là đã tốt bấy nhiêu rồi Đàm Thiệu Huy thở dài một hơi Con người thường luôn đặt kỳ vọng rất cao vào những chuyện không nằm trong tầm kiểm soát Có những việc cố gắng để đạt được kết quả thì cũng có những việc cố gắng không thay đổi được Mỗi một sinh mạng đến với thế giới này đều đã được định sẵn Ở lại hay rời đi cũng là có ý trời Chúng ta ở trong môi trường này Cứu được bất cứ ai cũng là một phần Vì sự nỗ lực Thì phần còn lại cũng là do Họ đối với kiếp này Duyên vẫn chưa tận Cậu ta quay sang Nhìn đàm Thiệu Huy Mới đi dự một quá nhân sinh học về Có đúng không Thiệu Huy nghe vậy thì lừa mắt một cái Rồi đẩy đồng nghiệp của mình ra Không nói với cậu nữa Hôm nay mệt đủ rồi Bọn họ sau đó cũng cùng nhau rời đi Thời điểm mấy Phó chính phàm đang hướng về phòng nghỉ. Một đồng nghiệp đuổi theo anh. Chính phàm, lãnh đạo gọi cậu lên phòng có chuyện cần nói. Phó chính phàm nghe vậy cực đầu một cái. Sau đó cũng quay người chuyển hướng đi tặng đến phòng làm việc của lãnh đạo mà đẩy cửa bước vào. Anh tiến lại phía bàn nhìn người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị. Rồi sau đó mới lên tiếng. Lãnh đạo cho tìm tôi. Lý bác văn. Lãnh đạo cấp cao của đội cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ thành phố Thủy Lực, ông hướng mắt nhìn lên anh. Trước đó tôi nhận tin từ tổng cục mà vì xảy ra chuyện ở trường AZ nên chưa kịp nói cho cậu hay. Có chuyện gì sao lãnh đạo? Bên trên nói sẽ mở một lớp huấn luyện chuyên môn với tiểu chí, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phổ biến những phương pháp tân tiến mới nhất được đề xuất bởi các quốc gia lớn. Mỗi một đội được phép cử một người tham gia huấn luyện Tôi đã lựa chọn tiếng cử cậu Tôi sao Lý Bác Văn cực đầu một cái Chính Phàm Cậu là người luôn có quy tắc Đối với mọi việc đều có sự nghiêm khắc Hơn nữa tôi cũng nhận thấy Từ duy tiếp cận các kiến thức mới Cũng rất nhanh và chính xác Thế nên để cậu đi là thích hợp nhất Việc này cũng có lợi cho sự nghiệp sau này Của cậu đấy Tất nhiên tôi vẫn tôn trọng ý kiến của cậu Nếu như cậu không muốn Có thể từ chối Tôi sẽ tìm người khác Phó chính phạm trở nên suy tư Tiềm thức của lúc này bỗng nhớ lại Sự việc đứa trẻ khi nãy Anh im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng Khi nào thì bắt đầu vầy lãnh đạo Nếu cậu đồng ý thì chuẩn bị đi Hai ngày nữa sẽ lên đường Đến tỉnh Kiến An Báo danh để tham gia Hai ngày nữa Chính phạm ngẫm nghĩ một lúc Sau đó cũng gật đầu bảo Được rồi, tôi sẽ tham gia huấn luyện lần này. Vậy thì tốt, hai ngày này cho cậu nghỉ phép về nhà chuẩn bị, việc gì cần thiết thì làm đi. Vì đợt huấn luyện này sẽ kéo dài đó. Phó chính phạm nghe vậy cũng cúi chào lãnh đạo, rồi mới quay người trở ra ngoài. Quyết định lần này của chính Phàm vốn không phải vì cái gọi là có lợi cho sự nghiệp sau này. Cái anh muốn chính là nâng cao kỹ năng và những năng lực của bản thân dùng nó để phục vụ nhân dân một cách tối đa nhất. Anh vẫn luôn cảm thấy, nếu bạn thân tốt hơn một chút, thì có thể làm việc tốt hơn một chút nữa. Nhìn những gì xảy ra ngày hôm nay của tất cả bọn họ, mới chợt nhận ra, trong nguồn quay bận rộn của cuộc sống, chúng ta luôn trải qua rất nhiều biến đổi để rồi xảy ra những sự phát sinh mà bản thân vốn không hề có dự định trước, gặp được rất nhiều người mà không nghĩ sẽ gặp. Nhưng ngẫm cho cùng, Con người thực sự vẫn luôn là một thể vô cùng cô đơn bởi những người mà chúng ta cho rằng rất thân thiết. Nghĩ mà xem, có người là nửa cuộc đời mới bước vào cuộc sống của chúng ta. Có người nửa đời sau rồi cũng sẽ bỏ chúng ta đi. Mỗi một sinh mệnh đến và đi trong mỗi ngày. Chỉ có bản thân mới là người đồng hành của chính mình đến hết cuộc đời này. Vài ngày sau, tình trạng sức khỏe của tưởng lương thần ổn định hơn. Bác sĩ chữ định cho xuất viện. Tưởng giai ơn ở trong phòng bệnh, thu dọn đồ đạc, sau đó quay sang phía tưởng lương thần đang ngồi trên giường bệnh, chầm chố nghịch một khối trụ bít, mà tiếng lại ngồi bên cạnh. Lương thần, hôm nay chúng ta sẽ chuyển về nhà gì? Em có cần gì nữa không? Lát nữa chị sẽ đi mua. Thằng bé vẫn chỉ cúi gặm mặt xuống, những ngón tay của nó rất linh hoạt, xoay xoay cõi trụ bít. nửa chữ cũng không hề đáp. Tưởng giai ơn lại tiếp tục nói Lương thần Ở với chị sẽ có thêm người chăm sóc cho em Sau này khi chị có thể sắp xếp được Nhiều thời gian cho em Thì chúng ta sẽ lại dọn về nhà ha Vẫn không có một lời nào đáp lại Ngoài cái âm thanh lạch cạch Của khói trù bít Khi ấy cửa phòng cũng mở ra Tô thư nhiệm bước vào bên trong Liền lên tiếng gia ơn à tủ tục xuất viện xong rồi đó Về thôi Nghe vậy Cô cũng đứng dậy đi về phía bạn mình. Mày đi lương thần về trước đi, tao có chút việc cần làm rồi tao sẽ về sau. Việc gì thế? Là việc cá nhân thôi. Nói rồi cô lại tiến tới phía em trai Lương thần, em theo chị Thương nhiễm về nhà trước nha, chị sẽ về sau. Về rồi em xem đồ đạc của mình, cần đem theo những gì thì sắp xếp vào trong thùng nhé. Tưởng lương thần vẫn không đáp. Thằng bé bước xuống giường Vẫn lây hoay, nghịch chu biết trên tay mà đi thẳng ra ngoài. Thấy vậy Tô Thư nhiễm cũng vội vàng đuổi theo, mà ngoái đầu lại nói với cô. Vậy tao đưa lương thần về trước nha. Giai ơn gật đầu một cái, sau đó cũng thu dọn đồ đạc, rồi sách nó ra ngoài cổng bệnh viện. Cô phải một chiếc taxi ngồi vào và rời đi. Dọc đường đi, tưởng Giai ơn có ghé lại tìm trái cây, mua một lãng hoa quả, rồi nói với bác tài xế, Đến thẳng tràm cứu hỏa thủy lực. Xe dừng trước cổng, cô nhìn đến tài xế. Chú đổ xe lên kia đợi cháu một chút nha. Nói rồi Giai ơn mới mở cửa bước xuống, đi đến phía phòng bảo vệ, ngay cổng, ghé sát mặt mà nói. Dạ cháu chào chú. Người bảo vệ nhìn ra. Cháu có việc gì hả? Dạ cháu muốn tìm người. Tìm người, cháu tìm ai? Tượng Giai ơn có một chút ái ngại mà nói. Cháu không biết tên anh ấy Nhưng mà anh ấy đã tham gia chữa cháy Ở trường đại học AZ mấy ngày trước À Vụ cháy đó cũng rất nhiều người tham gia Cháu không nhớ tên thì làm sao tìm được Thêm nữa Đội cũng đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ Làm nhiệm vụ sao ạ Bao giờ thì về Cái này làm sao biết được Xong thì họ sẽ về thôi Tưởng gia ơn nghe vậy Gương gạo cười mà cực đầu một cái Dạ cháu cảm ơn Nói rồi cô cũng quay người ra ngoài Là nhìn đồng hồ đeo tay mình Nghỉ ngợi một lúc rồi Đi lại phía chiếc taxi trả tiền Cháu có chút việc ở đây Nên không đi xe nữa gia ơn sau đó cũng đứng ở ngoài cổng sách một lẳng quả Mà chờ đợi Thời điểm lúc này trời đang về trưa Ánh nắng trở nên gây gắt Hất thẳng xuống thân hình nhỏ bé Làn da trắng mịn Bắt gặp ánh nắng lại giống như phát sáng Khuôn mặt của tưởng gia ơn rất vừa vặn, ngũ quan, nét nào ra nét đấy. Cô chỉ mặc đơn giản một chiếc cáo phòng cùng với quần jean. Nhưng giữa khung cảnh này vẫn có thể khiến cho người khác. Nhìn cô như một nàng thơ bước ra từ trong trang sách. Ở độ tuổi này của tưởng gia ơn, trẻ con đã qua nhưng trưởng thành cũng chưa tới. Mang trên mình dị khuyết của tuổi thanh xuân, lại có thấy một chút sóng gió của cuộc đời. Quả thực là một vẻ đẹp khiến người khác phải ngỡ ngơ. Không rõ cô đã chờ đợi trong bao lâu. Chỉ đến khi tưởng Giai Ưn thấy đã trễ giờ định rời đi. Lúc này có hai chiếc xe cứu hỏa đang hướng về phía cổng mà rẽ vào. Cô thấy vậy liền đi vội ra phía sau, đến vị trí bại đổ xe, nhìn từng người lính cứu hỏa từ trên xe bước xuống. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy cương mặt của người hôm đó. Lúc này vài chiến sĩ nhận ra sự có mặt của gia Ưn. Lại thấy cô cứ ngó nghiêng Nhìn vào thì lại hỏi Cô có chuyện gì sao Dian nghe vậy liền trả lời Em Em muốn tìm người Cô tìm mới Em không biết tên anh ấy Là vụ cháy ở trường AZ Anh ấy đã cứu em trai em Lúc đó vì vội quá mà chưa kịp hỏi tên Chỉ nhớ được Anh ấy cao khoảng 1,8 m Mắt của anh ấy rất đẹp Cậu ta bật cười rồi đáp Cô nhìn xem Ở đây chúng tôi hai cũng có chiều cao tầm đó Về ánh mắt thì cũng có nhận diện lắm Dài ơn hướng đến phía những chiến sĩ Đang ngồi nghỉ ngơi Sau khi làm nhiệm vụ Cô e dè hỏi Vậy tất cả những người tham gia chùa cháy hôm đó Đều có mặt ở đây sao? Không hẳn Vẫn còn vắng một số người Vậy em có thể gặp những người đó không? Cậu ta phì cười bảo Có lẽ là cô muốn triệu tập cả đùi ra đây xếp hàng Để cho cô tìm người đúng chứ Tưởng giai ân biết Đề nghị của mình có phần hơi quá đáng Lại thấy thời gian cũng không còn nhiều Cô gượng cười một cái Rồi đưa lãng hoa quả cho cậu Đây là chuốt lòng của em Cảm ơn mọi người đã hết mình Cứu sống các em nhỏ hôm đó Cái này Mong anh nhận cho Em biết đó không là gì so với công sức của mọi người Em chỉ muốn bày tỏ sự cảm kích Nó rồi tượng gia ơn cúi đầu chào một cái Sau đó cô cũng quay người rời đi Vốn chỉ là định gặp người đến cứu họa hồn đó Đã cứu em trai cô để biết tên Cuối cùng cũng không gặp được Cũng không có chút thông tin Lúc này cô đi Không rõ bao giờ sẽ quay trở lại Không gặp được người đó Ơn này cô cứ canh cánh mãi trong lòng không thôi Thì ra cuộc sống vẫn là một chuỗi không ngừng Của những cuộc gặp gỡ Và chia ly Giữa ồn màu của phương tiện Trong thời kỳ sôi nổi của cuộc đời Chúng ta cuối cùng Vẫn chỉ là hiểu biết lướt qua Những gì mắt thấy Chỉ là ký ức Những gì tim nói Chỉ là quá khứ Những gì đang nhìn Chỉ là đuối tiếc Khi ấy Đàm Thiệu Huy bước đến phía đồng đội của mình Đang cầm trên tay lẳng hoa quả Khoát vai cậu ta nguy Khải con bé đó xinh sáng vết Thơ thẫn rồi chứ gì? Cậu ta khẽ câu mày rồi hít vào vai của đàm thiểu huy. thẩn thơ cái gì? Em đang suy nghĩ xem cô ấy muốn tìm ai? Nghe vậy, đàm thiểu huy cũng nhận ra. Ừ, uhm, để xem. Thiểu huy nhìn quanh một lượt rồi nói. Những người vắng mặt ở đây hôm xảy ra vụ cháy trường AZ. Họ cũng không tham gia, ngoài trừ hai người. Nguyên cải dò xét, sau đó liền phát hiện ra. Anh chính phàm và chỉ đạo viên Chỉ đạo viên nhiều tuổi rồi Mắt toàn nếp nhăn không Gu đẹp của cô bé này chắc không phải vậy đâu Thế chỉ còn có chính phàm thôi Nhưng anh ấy đã tham gia huấn luyện nâng cao Thế nên Đàm Thiều Huy cười một cách quỷ quyệt Sau đó bỗng dừng Giật ngay lẳng trái cây trên tay của Nguyên Khải Hôm nay chúng ta có lộc ăn đấy Nói xong Thiều Huy cùng sách lẳng quả Chạy về phía đồng đội của mình Cùng chia cho mọi người ăn Hai năm sau Kiến An Một ngày mới đầy nắng Trên khoảng sân lớn của trụ sở chính quyền Nơi đầy tập trung rất đông các cán bộ và nhân dân tham gia buổi hoạt động Tuyên truyền phòng chống chữa cháy Và hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra hỏa hoàng cho bà con Giữa không gian đông đúc, ồ mạo Từ chiếc loa phóng thanh vang lên giọng nói Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn bà con cách sử dụng bình chữa cháy để dập tắt một đám lửa. Tiếp đây sẽ hướng dẫn bà con cách thoát nạn khi có đám cháy xảy ra, như thế nào cho an toàn. Mời đồng chí phó chính phạm cùng với đội của mình sẽ bước lên hướng dẫn cho bà con. Sau lời nói đó, từ trong hàng lính cứu hỏa, thân hình cao lớn của người đàn ông, bước ra khỏi hàng, giọng nói trầm nam tính vàng đình qua chiếc micro cài trên cổ áo. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người Những phương pháp thoát nạn khi xảy ra cháy Mời tất cả mọi người Hướng đến khu vực dựng cảnh Sau lời nói ấy Mọi ánh mắt đều chuyển hướng Về vị trí được mô phỏng Trong một căn phòng nhỏ Bên ngoài căn phòng đốt một đám lửa Phảo khói cũng đã bắt đầu được xả Để dựng lên hiện trường đám cháy Thực sự xảy ra Giọng của chính Phàm lúc này cũng vang lên Đều đều Một khi đám cháy xảy ra, bình tĩnh chính là yếu tố quan trọng nhất. Việc đầu tiên mọi người cần làm sau khi xảy ra cháy là phải hù hoáng, báo động gấp, sau đó lập tức cấp cầu giao điện. Song song với những lời hướng dẫn của anh, một đội lính cứu hỏa cũng có mặt ở khu vực diễn tiểu phẩm, làm theo các bước để bà con có thể tiếp cận được tối đa nhất. Tiếp theo dùng bình chữa cháy, nước hoặc cát để dập lửa, đồng thời... Điện thoại báo cho đội chữa cháy chuyên nghiệp đến ngay hiện trường. Trong trường hợp lửa quá lớn, không thể dập được thì phải nhanh chóng đóng cửa, nơi bị cháy và di chuyển ra nơi thoát nạn. Nếu phải băng qua lửa hãy dùng áo, chất liệu cốt tông nhúng ướt và trùm lên đầu, lên người. Bò hoặc đi khom di chuyển ở những nơi có nhiều khói Dùng căng bịt miệng và mũi. Nếu phải mở cửa thì nhớ kiểm tra nhiệt độ trước khi mở bằng cách đặt mu bàn tay lên cửa. Nhiệt độ quá cao tuyệt đối không được mở Vì mặt kia của cánh cửa đang cháy Nên nhớ Dùng mu bàn tay để thử Không dùng lòng bàn tay Vì lòng bàn tay bị bỏng sẽ cản trở việc thoát thân Khi bò hay khi xuống tàn cứu hỏa Khi mở cửa Nên tránh mặt và người sang một bên Để phòng lửa tạc do hiện tượng overflash Hình thức vừa diễn tập Vừa thiết trình Khiến cho bà con cảm thấy rất dễ hiểu Và hình dung rõ hơn Mọi người đều tập trung nhìn vào và nghe Trường hợp lửa không thể thoát ra ngoài Phải nhanh chóng chạy vào trong vòng Có cửa sổ càng tốt Sau đó đóng tất cả cửa phòng lại Ngăn khói và lửa Bằng cách chặn các khe hở Quanh cánh cửa với khăn, chăn, quần áo Đại dung ướt Hoặc dùng băng dính dán chặt bịt cửa Tiếp đó tìm lối thoát Từ đường cửa sổ Nếu ở tầng trệt có thể nhảy ra ngoài Còn nếu ở tầng cao thì hãy hô hào nhờ giúp đỡ Hoặc có thể dùng khăn, quần áo, ga giường buộc lại và tạo thành một sợi dây chắc chắn để đua người xuống bên dưới. Tuyệt đối không được nhảy trước khi có đệm cứu hộ. Nếu lửa bám vào quần áo trên người, đừng hoảng loạn chạy vòng quanh. Điều này chỉ khiến cho lửa cháy lớn hơn. Chỉ cần nằm xuống, lăn người qua lại. Diễn tập kết thúc. Lửa tắt, khói cũng đã tan. Chính phàm vẫn nhìn mọi người và nói thêm một lời nữa. Trường hợp nếu mọi người sống trong chung cư cao tầng, khi xảy ra cháy tuyệt đối không được thoát hiểm bằng tàn máy. Như thông thường khi xảy ra cháy ở một nơi khác trong tòa nhà, trừ khi khói và lửa lan đến gây hại thì chúng ta sẽ an toàn nhất khi ở trong căn hộ của mình và làm theo các bước trên. Mọi người hãy ghi nhớ, những kỹ năng này rất quan trọng, bên cạnh đó trong cuộc sống thường ngày cũng phải chuẩn bị những đồ bảo hộ để ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Quan trọng nhất là hãy thiết kế cho căn nhà mình một lối thoát hiểm phù hợp và an toàn. Hoạt động kết thúc, thiết vỗ tay của mọi người cũng vang lên cùng với những lời nói của bà con. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tổ chức một buổi hoạt động bổ ích cho mọi người. Khi ấy, một lãnh đạo đi lại vị trí của phó chính phạm, tươi cười vỗ lên vai anh một cái. Làm tốt lắm. Anh khẽ cúi đầu chào rồi mới đáp. Lãnh đạo đã quá khen, chỉ là tuyên truyền lại những kỹ năng cơ bản. Tất cả mọi người ai cũng làm được như vậy thôi. Chính Phạm, điều huấn luyện cũng đã kết thúc. Đồng chí có ý định ở lại đây công tác lâu dài không? Cảm ơn lãnh đạo đã có lời. Chỉ là tôi được sự tin tưởng của cấp trên tiến cử tham gia hoạt động, cũng là để có thêm những kỹ năng, phương pháp tối ưu và phù hợp nhất để truyền tải phục vụ cho bà con địa phương. Vậy nên tôi sẽ trở về tủy lực công tác tiếp nhưng chỉ cần có lời kêu gọi, bất cứ nơi đâu tôi cũng sẽ nhất định lên đường. Lãnh đạo cười vui vẻ, gật đầu rồi vỗ vai anh. Được, chỉ khí nằm gì nằm ở bốn bỉ, cứ thoả sức mà vùng vẫy đi. Kiến ngang là đầu não, thủy lực cũng là khúc ruột. Bất cứ ai, công tác ở đâu, cũng đều là vì bà con nhân dân cả nước. Cảm ơn lãnh đạo đã hiểu. Được rồi, mau thu dọn về phòng nghỉ ngơi đi. Phó chính phạm cuối đầu chào lãnh đạo, sau đó cũng quay người rời đi. Thồn phúc Hỏa trên con đường đất nhỏ, âm thanh của tiếng xe điện di chuyển trên mặt đường gồ ghề. Ngồi trên chiếc xe cụ ấy là người chị gái đang đều theo em trai ở phía sau. Trong giỏ xe là những túi thực phẩm còn khá tươi mới. Một cơn gió đồng nội thổi đến, khẽ tùng bày mái tóc đen mượt, rồi như vậy vây quanh lấy mà đùa giỡn cương mặt xinh xắn. Lanh lợi. Liên thân, hôm nay em đừng có quấy phá nữa đó. Có chuyện gì thì phải cố nhìn một chút. Nhất là phải qua bữa cơm nghe chưa? Mấy hôm nay em hay hợm hược. Chú Tuấn có vẻ giận rồi đó. Chú tuy là không lên tiếng nói chị em mình. Nhưng sẽ lấy chị Phương ra để trút giận. Chúng ta đang ở nhờ nhà gì. Cố gắng đừng có làm ảnh hưởng tới gì biết chưa? Đáp lại lời của tưởng gia ơn. Vẫn là âm thanh của thiên nhiên. Lương thân ngồi vào phía sau. Đôi mắt tàn bé như vô hồn, nhìn nơi phía xa chân trời. Không rõ nó có nghe lời cô nói hay không, nhưng nó cũng chẳng trả lời lấy nửa chữ. Xe đi vào cánh cổng căn nhà hai tầng nhỏ, đã xuống cấp, rồi dừng lại ở quảng sân trống lớn. tưởng lương tận bước xuống xe, chủ động đi lên trước, xách đỡ đồ cho cô mà đem vào trong nhà. Sau đó, nó cũng chạy thẳng lên đầu về phía phòng để đóng cửa tượng giai ơn dọn dẹp ở bên ngoài một lúc rồi mới đi vào bên trong. Vốn định là xuống bếp, chuẩn bị bữa tối, thì lúc này âm thanh đồ vật rời vỡ toan. Xoãn! Giai ơn rất nhanh nhận ra tiếng phát ra từ phòng riêng của dị Phương. Lo sợ có chuyện gì, cô vội vàng đi tới. Chỉ là chưa kịp gõ cửa, thì nghe giọng của chú Tuấn vàng lịnh. chung quy lại là cô không chịu nghe lời tôi đúng chứ? Tôi nói nè, anh đừng có kiếm chuyện nữa. Cứ mỗi lần công việc của anh không như ý Anh lại lôi tôi ra Rồi lôi đuổi thứ chuyện ra để chất vấn Anh không mệt sao Nhưng mà tôi rất mệt Cô mệt vì phải ôm đồn thêm hai đứa trẻ bị bệnh đấy Tiếng của dì Phương giống như bị ngàn mũi Cào Tuấn Trốt cuộc anh có còn tình người không Còn cháu trong nhà Sao anh có thể nhỏ nhan đến mức ấy chứ Tôi nhỏ nhan sao Cô không tính toán lại xem Từ ngày hai chị em nó về đây Tri tiêu trong nhà hao tốn bao nhiêu Năm này buồn bán kém Công việc cũng ít Cô làm tôi làm Mà tiền cũng chỉ đủ chứ không dư ra Có tháng còn âm hụt Kiều Phương cô đừng quên cô còn có hai đứa con Còn có cái nợ mua nhà chưa trả hết Nếu có tình hình nuôi báo thêm Hai chị em nó Thì bán nhà đi mới có thể đủ sống Cao Tuấn Anh có nhớ cái năm chúng ta mới cưới Em gái anh chơi bời vay nợ người ta Giang hồ đến nhà đe dọa đập phá, tôi đã lấy hết của cải hồi môn, tiền dành dụng ra để trả cho họ. Lúc đó sao anh không kêu, huống hộ chị em nó, cộng có ở đây ăn không? Cái ơn nó vừa học vừa đi làm, ban đêm nó còn phụ tôi dọn hàng ở chợ nữa. Sắc mặt cao tuấn, có chút chột dạ, nhưng rất nhanh sau đó cũng biến mất. Lúc đó chúng ta chưa có con, còn bây giờ có rất nhiều khoản phải lo. Cô không nghĩ cho cô thì cũng nghĩ cho tương lai của hai đứa con cô chứ Kiều Phương cười hát sang một tiếng Dường đôi mắt đỏ ngầu Đầy vè ấm ướt Nhìn chồng mình Anh em nhà anh thì được Còn anh em nhà tôi thì anh tính toán chị Lị <cười> Cô lấy chồng thì cô phải theo đường chồng Bên ngoài có thể quan tâm Nhưng cũng vừa đủ thôi Tôi cũng không ngăn cấm hai chị em nó ở đây Vậy nếu cô bảo cái ân bán căn nhà của cha mẹ nó Dù sao, cũng không mở lấy tiền đó để mà trang trải lọt vì khác. Chứ vài đồng lẽ nó đi làm thêm, không giúp ích được gì cả. Nghe vậy, dì Phương liền cấu lên. Cào Tuấn, anh còn nhòm ngó đến nhà của chị em tôi sao? Anh có thấy chị em nó chưa đủ khổ không? Tôi nói cho biết, con tôi tôi vẫn nuôi, cháu tôi tôi vẫn sẽ lò. Anh bằng mà cũng được, không bằng lông cũng được. Cụ... Cạo Thuấn tức tới độ không nói thêm một lời nào nữa. Chú ta quay người đi ra ngoài. Cửa vừa mở liền đụng ngay ánh mắt của tượng Giai Ân. Cạo Thuấn có chút gì đó chột dạ. Sau đó bước ra, đóng mạnh cửa rồi rời đi ngay lập tức. Trong đêm ấy, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, chỉ có ở phía ngoài sân lặng lẽ những âm thanh lạch cạch nhỏ. Là dì Phương và Giai Ân đang xếp đồ lên xe để chuẩn bị ra chợ đầu mối bán. Lúc này Giai Ưng vừa làm việc, vừa nói bằng một dáng vẻ rất bất thường. Dì Phương ơi, con tính mấy hôm nữa, con cùng với Lương Tần dọn về nhà. Vừa nghe tới đây, dì Phương đang bê một thùng lớn, liền vội vàng đặt xuống đất mà nhìn cô. Giai Ưng, có phải chú lại nói gì với con không? Dạ đâu có đâu, đây là con tự quyết định thôi. Dì Phương vội vàng tiến tới tấm lấy cánh tay của Giai ơn, kéo xoay đối diện với mình. Nói thật cho dì biết đi, con nghe được chuyện gì đó có phải không? Tưởng Giai ơn nhìn dì một lúc, sau đó lại kéo dì ấy, đi đến chiếc ghế gần đó, rồi cuối cùng ngồi xuống. Dì Phương à, thực sự là con đã quyết định. Chỉ là thời gian gần đây, dì đang vào vụ, nên con chưa nói, vì con muốn ở lại để đỡ đần dì cho hết vụ đã. hơi nữa, Con cũng đã làm phiền dì chú rất lâu, bây giờ con cũng không còn nhỏ. Một mình con có thể lo được cho lương thần rồi dì ạ? Dài ơn, con đừng có để tâm những lời mà chú con nói. Dạ, tất nhiên là con không để tâm rồi. Nhưng mà dì Phương, con biết dì thương chị em con, con cũng rất thương dì. Nên con không muốn vì chuyện của hai đứa con khiến dì chú bất hòa. Thực ra chú Tuấn nói cũng đúng, chị em con còn ở đây sẽ là gánh nặng cho gia đình. Dì còn phải lo cho hai em Dì cứ yên tâm đi Con đã có tính toán cho sau này của mình Con biết phải làm thế nào Để tốt cho hai chị em con Dì Phương nghe vậy Thì thở dài nói Không phải dì không yên tâm về con Mà chỉ là Không đành nhìn hai đứa con chịu khổ gia ơn cầm lấy bàn tay Đã chai sàng đi của dì Nhưng con cũng không đành lòng Nhìn gia đình dì lụt đột như thế Dài hơn con sẽ không hiểu được hết đâu Cụ sống hôn nhân chịu trì phối Bởi rất nhiều thứ Vấn đề của chị em con Vốn chỉ là một chút nấm Bỏ thêm vào bát canh thôi Cho dù chị em con Không có ở đây Thì cũng sẽ có những vấn đề khác Làm cho bát canh trở nên mặn đáng hơn Nhưng mà dì ơi Canh mặn vẫn có thể hòa thêm nước Có hòa thêm thế nào Cũng không thể ngọt như lúc đầu Khi đã trộm tất cả nhiều thứ Nó sẽ phải tràn ly Tưởng gia ơn nhìn vào đôi mắt Đầy tâm sự của dì Thực ra ở đây một thời gian Cô cũng mơ hồ hiểu ra Chuyện gia đình của chú dì Chỉ là cô không tiện để can thiệp vào gia ơn vẫn biết Vấn đề của chị em cô Chỉ là vấn đề nhỏ Nhưng Vậy tại sao không đổ bát canh đó đi Mà vẫn phải cố ăn nó Dì Phương quay sang cô Khẽ cười nói Không đổ được đâu con ơi Bác canh chỉ là một ví dụ trừu tượng Thực tế hôn nhân không đơn thuần như vậy Chú và dì đi đến ngày hôm nay Trải qua rất nhiều chuyện Có được rất nhiều thứ Nhưng cũng đã đánh mất rất nhiều thứ Nói buồn làm sao dễ buông được chứ Dì phương thở dài một cái Sau đó cũng trình đốn lại cảm xúc Mà tiếp tục tôi được rồi Nếu con đã quyết định Thì dì cũng không giữ con Giờ cũng đã cuối vụ Con cũng không cần phải lo lắng đâu. Hôm nào muốn dọn về thì báo trước với chị một tiếng. Giai ơn nghe vậy thì khẽ cực đầu. Dị Phương cũng đứng dậy, tiếp tục đi lại xếp hàng. Cô ngồi đó nhìn theo bóng dáng mạnh cảnh của dị, trong lòng có một chút thương cảm. Thì ra trong hôn nhân, cái phá không phải là điều tồi tệ nhất. Chia tay cũng không phải là sự bất hạnh. Mà là khi hai người không còn tình cảm, vẫn phải tiếp tục duy trì, và chịu đựng bởi rất nhiều lý do. Vì trách nhiệm, vì con cái, vì cái gọi là ổn định cuộc sống trước mắt. Thế nên, bàn đến ly hôn là cái giá quá lớn. Nói về tình yêu thì lại như một trò đùa. bản chất của hôn nhân là đồng hành và trách nhiệm. Nhưng nhân tố quyết định hôn nhân chính là cái tâm. Hai đàm sau, tại thành phố Thủy Lực, tại trung tâm thương mại tòa lạc giữa thành phố Thủy Lực, Một cô gái có khu thời trang vô cùng bắt mắt đang vước vội trên nơi hành lang của tầng 6 ở trung tâm. Điện thoại kề trên tay. Tao đã gặp họ rồi. Cũng đã đưa bản thiết kế và ý tưởng. Họ nói để xem rồi báo lại sau. Mày đã kiểm tra kỹ bản thiết kế chưa dài ơn? Kỹ lắm rồi tao kiểm tra tận 3 lần rồi đó. Hy vọng là có khởi đầu tốt. Yên tâm đi thư diễm. Tao tìm là sẽ được thôi. Về nhà rồi nói nhé. Sau lời nói đó tượng dài hần tiến đến cửa thang máy ấn nút bước vào bên trong sau lưng cô cũng có thêm vài người nữa Cửa đóng lại tất cả mọi người đều cùng di chuyển xuống tầng 1 chỉ là số tầng mới hiện năm thì bỗng dưng thang máy rung mạnh rưa khưng lại khiến những người bên trong đều giật thoát tim tấm chặt tay vịn Có chuyện gì thế? Sao vậy? Thang máy không chạy nữa sao? Bọn họ nhốn nháo liền vội ấn nút Nhưng cửa thang máy cũng không hề đồng đậy Một số người hoảng loạn Bắt đầu luống cố ngấn liên tục Tưởng giai ơn thấy vậy liền vội vàng nói Đừng ấn lung tung Mau ấn chuông báo đi Lời nói vừa dứt Thang máy bỗng chốc bị tuột dây Rung lắc mạnh rồi trượt nhanh xuống dưới Mọi người sợ hãi liền hét lên Dày sầu thang máy cũng cường lại Sắc mặt tưởng giai ơn Không giấu được nỗi sợ hãi Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh Bước lên Để ấn chuông báo động Lần này bản điều khiển Bỗng tué điện Sau đó đèn trong thang máy liền vụt tắt Mọi người vì vậy mà càng hoảng sợ Bước đến đập cửa Cử động cuốn quyết của họ Càng khiến chiếc thang máy rùng lắc Trượt nhẹ Tưởng giai ơn vội vàng lên tiếng trấn an Mọi người bình tĩnh ở yên vị trí đi Đừng cử động mạnh Thang máy sẽ bị rơi đó Chúng ta bị kẹt trong này rồi Làm sao bình tĩnh được chứ Khi nãy tôi đã kịp ấn chuông báo động Sẽ có người đến cứu chúng ta thôi Thế định chúng ta phải giữ an toàn trước khi họ đến Nghe vậy tất cả mọi người đình tuần theo cô Nhưng trong lòng họ vẫn có nỗi sợ đang bủa vây Lúc này tại phòng giám sát an ninh Một nhân viên an ninh đã nhận thấy báo động Phát hiện ra vấn đề Vội vàng cầm bộ đàm lên Tặng mấy số 2 xảy ra vấn đề Treo giữa tầng 4 và tầng 5 Bên trong có người mau đến đó Nói rồi anh ta cũng vội vàng, đứng dậy chạy ra ngoài. Đội an ninh rất nhanh có mặt trước cửa thang máy. Lòi hoài, tìm cách khắc phục, nhưng không thể. Bản điều khiển đã hỏng, dây cáo có vấn đề, chúng ta không thể mạo hiểm được gọi cứu hộ đi. Sau đó, một nhân viên ghé sát vào cửa thang máy cố nói lớn. Mọi người cứ bình tĩnh nhé, đội cứu hộ đang đến đây ngay bây giờ. Không lâu sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ cứu nàng của thành phố Tụy Lực cũng đã có mặt đi trước đội là một người đàn ôm có thân hình cao lớn anh mặc bộ đồ đặc trưng của lính cứu hộ tiến lại gần phía nhân viên An Đinnh Xin chào tôi là phó chính đạm đội trưởng đội cứu hỏa và cứu nạn thành phố thủy lực tình hình bên trong thế nào cho đội trưởng phó bên trong xác định có 4 khách hàng vẫn đang an toàn cabin thang máy đang nằm giữa 2 tầng 4 và 5 vì bên trong có người nên chúng tôi không dám mạo hiểm làm điều đang nhờ đến cứu hộ thôi Phó chính Phàm gợt đầu sau đó quay sang phía đàm thiệu huy. Cậu lên tầng trên, mở cửa vào hộp tăng máy, kiểm tra tình hình rồi đưa cabin hạ về tầng 4. Chỉ cần một tay thả văn cơ, một tay quay bánh. Cabin khi đến đúng tầng thì thả văn cho cabin dừng lại. Dạ được. Nói rồi đàm thiệu huy dẫn theo vài đồng đội di chuyển theo lệnh của phó chính phạm đi lên kiểm tra. Lúc sau, tín hiệu từ bộ đàm vang lên. Chính phạm, đường dây cáo có vấn đề Nếu tự động bằng tay Chỉ sợ sẽ gây ra tình trạng trượt thang máy Vậy chỉ còn cách cậy cửa đưa người ra Nhưng cũng phải cẩn thận Vì thang máy có thể trượt bất cứ lúc nào Tôi sẽ ở đây cố gắng giữ vanh cho cậu Được Nói rồi chính phạm gài bồ đàm vào Quay qua nói với đồng đội Đem dụng cụ lên tầng 5 Chúng ta tiến hành cậy cửa Sau đó Tất cả di chuyển đến cửa thang máy ở tầng 5, lấy dụng cụ ra để cậy cửa thang máy. Mất khoảng một lúc, cánh cửa cũng được tách ra. Vì cabin pin thang máy đang rời xuống tầng 4 thì dừng lại, nên cửa tầng 5 mở ra chỉ tạo được một khoảng trống rất nhỏ ở phía trên, đủ lọt được một người. Ánh đèn pin được ròi qua lỗ hỏng. Phó chính phạm lúc này cũng đưa tay xuống, rồi ngó đầu vào. Nào, từng người một tấm lấy tay, tôi sẽ kéo lần lượt từng người lên. Tời điểm ấy, tưởng giai ơn ở bên trong tàn máy cũng ngỡn đầu lên. Khoảnh khắc chạm mặt phó chính phạm, trái tim cô liền hởn đi một nhịp. Ánh đèn pin rất rõ, rõ tới mức cả nơi đây như được thắp sáng lên bởi rất nhiều ngọn lửa. Đôi mắt ấy, 4 năm đã trôi qua. Đúng là cuộc sống buồn bạ khiến cô không còn nghĩ đến. Nhưng tưởng giai ơn lại không hề quên đi. Ngày hôm nay gặp lại... Những đường nét trên gương mặt chàng trai ấy Như được điểm tô đầm hơn Hàng lông mày, sóng mũi Cá bờ môi Gương mặt của anh vẫn chưa nhạt vài một chút Thì ra trong lòng cô Vẫn luôn tồn tại một hình bóng Rất âm ý Đến mức còn tưởng như người đó đã biến mất Cõi cuộc sống, không để lại dấu vết Cho tới khi Tình cờ gặp lại mới phát hiện ra Trong lòng những năm tháng qua Là cả một tinh hà rực rỡ Chỉ đợi gió tội đến Người ấy sẽ lại trở thành ngọn lửa, thắp sáng cả nhân gian. Tưởng Giai ân vui mừng đến mức đôi mắt đỏ hoe, chúa đầy cảm xúc như muốn vỡ hòa. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn phó chính đàm cho đến khi anh lên tiếng. Cô gái cô không sao chứ, mau đưa tay cho tôi. Giai ân lúc này mới chuyển tầm mắt đến bàn tay của anh, sau đó cánh tay cô từ từ đưa lên. Khoảnh khắc tay anh và tay cô chạm nhau. Quán miệng của Gia Ân cũng mỉm cười. Phó chính phàm khi ấy lên tiếng, "Giữ chặt nhé." Sau lời nói đó, anh dùng sức để kéo cô lên mà đưa ra gọi thang máy. Mọi việc thuận lợi, Phó chính phàm quay qua nhìn viên an ninh. "Nhớ đặt rào chắn trước cửa thang máy, để gọi nhân viên bên lắp đặt đến kiểm tra." "Dạ dạ, cảm ơn mọi người." Anh gật đầu một cái rồi quay đi, thu dọn đồ đạc để trở về. Tưởng giai suốt từ lúc nhìn thấy anh tới giờ, hoàn toàn không rời mắt. Cô bước tới trước mặt anh. Cảm ơn anh. Phó chính Phàm ngưỡng mặt lên nhìn cô. Hai người họ đối diện với nhau so với khi đẩy ở trong tàng máy, thấy rõ bộ mặt anh nhờ đèn pin. Lúc này thì ánh sáng tự nhiên vẫn luôn tốt hơn hẳn. Anh mặc trang phục của đội cứu nạn cứu hộ, lần này không cần phải che kín cường mặt, cũng chẳng có một chút trò đen. Tưởng giai ơn có thể nhìn rõ được ngũ quan bên trên gương mặt của anh, một cách chi tiết. Chính phạm chỉ khẽ cười, gật đầu đáp lại cô rồi cũng quay đi. Thấy vậy, tưởng giai ơn lại vội vàng đuổi theo mà bước lên trước mặt. Cảm ơn anh. Vừa nãy cô đã nói rồi kìa mà. Tưởng giai ơn nhận ra có vẻ như anh không nhớ cô. Giai ơn mỉm cười đáp lại. Không, vừa nãy là nợ anh. Chính phàm kia ấy không hiểu rõ ý cô, mà lúc đầy Đàm Thiệu Huy cũng đi tới khoác vai anh. "Phó chính phàm mau về thôi." Nghe vậy Phó chính phàm mới khẽ gật đầu chào cô một cái, rồi cùng đồng nghiệp quay người bước đi. Tưởng Gia Ân đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh, cô vẫn nhớ rõ ngày này của bốn năm trước, toàn thân anh tỏa ra ánh lửa, thiêu đốt cả trái tim cô. Môi khẽ rung lên. "Chào anh Phó chính phàm." Giai ơn cứ đứng đấy Cho đến khi họ đi một khoảng khá xa Cô mới chợt nhận ra một chuyện Mà vội vàng đuổi theo Bọn họ khi ra đến xe chuyên dụng Anh đưa tay mở cửa Nhưng còn chưa kịp ngồi vào Thì Giai ơn đã lớn tiếng gọi Phó chính phạm Theo phản xạ chính phạm quay người lại Tưởng Giai Hân chạy đến trước mặt anh Biểu cảm vui vẻ mà nói Anh đang công tác Ở đội cứu hỏa thành phố Tủy Lực sao Chính Phạm gợt đầu đáp Phải Vậy mấy giờ anh tan làm buổi tối có rảnh không? Tôi lại đùa Công việc nhiều Nên cũng không kể giờ nhất Không thể nói trước có rảnh hay không? Vậy... Phó chính Phạm thấy cô gái này có nhiều chuyện Anh không thấy thoải mái Nên mới chen ngang Chúng tôi còn rất nhiều việc Không lãng phí thời gian được đâu Dứt lời anh cũng ngồi lên xe rồi đóng cửa Xe chạy đi Tưởng giai ơn vẫn còn đứng đó nhìn theo Nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại Thì ra cái gọi là người đã có duyên Thì trời nam đất bắc Rồi cũng sẽ gặp lại là như thế Bốn năm trước cô gặp anh Cái tên cũng không có Thứ khiến cô nhớ rất rõ Là ánh mắt rất sáng Chứa đường sự kiên định của anh Cho dù trên gương mặt lấm lem đầy khói ám thì cũng không thể nào xóa mờ được, dáng vẻ kiêu hùng ấy. Chỉ khỉ của anh còn rực cháy hơn cả ngọn lửa. 4 năm sau gặp lại, ánh mắt của anh vẫn đẹp như thế. Có lẽ là còn đẹp hơn rất nhiều khoảng cách thời gian bỏ lỡ đã khiến cô giống như cục nam châm tìm phương hướng. Gặp lại, liền bị anh hút chặt. Chính phạm, chúng ta sẽ còn gặp lại nữa. Khi ấy ngồi trên chiếc xe chuyên dùng, Hoàng Nguyên Cải lên tiếng Đội dưỡng phó Anh quen với cô gái đó sao Chính phàm nhìn cô qua Chiếc cường chiếu hậu Sau đó quay đi mà nói Không Nhưng sao em thấy cô gái này quen lắm Hình như là gặp ở đâu đó Đàm thiểu huy nghe vậy Lại khẽ cười trù hít vào vai Nguyên Cải Cậu gặp cô gái nào mà chẳng thấy quen chứ Anh lại nói như vậy Em rất trong sạch đó tôi đang tin đây Em nói thật đấy, cô gái này nhìn rất quen. Được rồi, cậu mà cứ từ từ nghĩ xem, là quen thế nào đi Hoàng Nguyên Cải nghe vậy quả thực cũng nghiêm túc suy nghĩ, sau một hồi cũng không nhớ ra, chỉ thở mạnh một cái rồi gạt phăng đi. Thôi không nghĩ ra, kệ đi. Đàm Thiệu Huy thấy như thế, bật cười, trùi khẽ lắc đổ. Trên cầu phố nhỏ, Một cửa tiệm có mặt tiền không quá lớn, được sơn với cam màu hường nhẹ nhàng. Tấm biển phía trên cũng được thiết kế khá đơn giản, nhưng vẫn tinh tế và màu hường chủ đạo cùng với dòng chữ đổi. Tưởng giai ơn đẩy cửa kính mà đi thẳng vào bên trong. Đội thất ở đây tùy không phải thường phẩm, có đồ decor, cũng chỉ là những mặt hàng bình dân. Nhưng cách bày trí và sắp xếp vẫn toát lên sự hiện đại, sang trọng. Nghe thấy tiếng động, cô gái ở bên trong cũng quay mặt ra. Mày bảo về luôn, mà đi đâu tận cả tiếng mới về thế? Ăn mạnh đúng không? Trên gương mặt, tượng dài ân vẫn không hết sự vui mừng. Cô đi lại chiếc ghế sofa thả mình ngồi xuống, dựa vào tành ghế, thở mạnh một cái. Nhận ra thái độ khác là của bạn mình. Tô thư nhiễm, mang tèo ánh mắt dò xét, tiến lại gần cô. Mắt thì sáng rượt, miệng thì không khép lại được, ngũ quan đều toát ra vẻ sùng sướng Niềm vui thế này, nếu không phải là nhặt được tiền, thì chỉ có thể là bắt được hơi trai. Nói rồi tô thư nhiễm, ngồi xuống bên cạnh, tấm lấy vai dai ân, dựng cô thẳng dậy rồi bảo, Nói mau đi, mày vừa đi đâu về? Cô gỡ tay thư nhiễm ra. Mày tra khảo cái gì? Cứ làm như tao, Đi phạm tội về vậy Không có vòng vo trả lời đi Mày mới đụng phải hơi trai đúng không Tưởng gia ơn tựm tiểm Cười e ngại Cô gật đầu Vừa thấy thế tôi thừa nhiễm Bỗng vung tay Đánh vào cô một cái Này giai ơn Mày có phải bị lừa tình đấy chứ Quen lúc nào mà tiến triển nhanh thế Cô câu mày đánh trả Mày nghĩ đi đâu vậy Ý tao là tao vừa gặp được một người mà rất lâu rồi Tao đã muốn gặp lại anh ấy một lần nữa Tô Thư nhiễm vẫn còn nghi hoặc thăm dọ Thật không? Không bị mất miếng thịt nào đó chứ Vừa rồi Thư nhiễm Vừa tấm người dai ơn Xoay tứ phía để kiểm tra Cô thở mạnh gạt bạn mình ra Mày đừng có làm tao dễ dãi như vậy chứ Thế tóm lại là, là mày gặp ai Thư Diễm còn nhớ lúc trước Vụ trường học của lương thần bị cháy không Tôi tư nhiễm gật đầu Nhớ chứ Vụ đấy chắc không ai quên đổi đâu Vì đa phần những nạn nhân thiệt mạng Đều là trẻ em được đó cả nước còn hoãn lại Tất cả sâu giải trí tận 3 ngày Để mặc niệm cho những nạn nhân xấu số Phải Khi đó tao từng kể với mày một lần Đã có người lính Cứu lương thần ra Đúng chứ Tư nhiễm suy nghĩ một lúc Rồi cũng dần nhớ lại Có mày đói Sau đấy đến tìm người lính cứu họa đó Nhưng vì không có chút thông tin nào Nên không gặp được Ừ Lúc đó vì tình hình của lương thần Lại thêm phải vội dọn về quê ở với dì Phương Nên tao cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu Vốn là muốn đi Để gặp lại anh ấy Trực tiếp nói lời cảm ơn Kết quả đến đó nhìn quanh cũng không thấy anh ấy Sau đầy về Ở nhà dì Phương Lại cũng xảy ra nhiều chuyện Bận biểu nên tao cũng không nghĩ đến Tao còn nghĩ quên luôn cả dáng vẻ qua anh ấy thế nào rồi Nhưng không ngờ hôm nay gặp lại Tao vẫn nhận ra nấy Lâu như vậy rồi Mà tình hình hôm đó vẫn rất hỗn loạn Mày có chắc hôm nay gặp anh ấy là đúng không? Tao tin vào cảm xúc của tao Tô tư nhiễm lúc này đứng lên Đi làm nốt việc của mình Nhưng vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện Rồi mày gặp anh ấy như thế nào? Thì vừa nói chuyện điện thoại với mày xong, ta vào thang mấy thì nó lì xảy ra vấn đề. Nhân viên an ninh phải gọi cứu hộ đến, và anh cũng đã xuất hiện đúng lúc. Dạ, duyên nợ dữ ha. Trước thì cứu em trai, giờ thì cứu chị gái. Mà sao, tính lấy thần báo đáp chứ gì. Nè, đầu óc mày không nghĩ được cái gì nó trong sáng hơn sao? Hơn nữa có vẻ anh ấy khá lạnh lùng. Tính tình chắc là có chút nghiêm khắc. Thư Diễm nghe vậy thì nhúng vai một cái Rồi quay đi Tình cảm của mày thì tao không sen vào Nhưng đừng có vị sát mà quên sự nghiệp Cuộc thi sắp tới rồi đấy Đã hoàn thiện được bản thiết kế chưa Tao biết rồi mà Ngày nào tao cũng sẽ lịch đều đặn Không cần phải nhắc đâu Nói rồi tưởng dài ân Cũng đứng dậy Đi lại phía bàn làm việc Đời đấy ngỗ ngang Những bản vẽ nháp còn đang gian dở Cô ngồi xuống Cương mặt lúc này cũng trở nên nghiêm túc Khác hạn bàn nãy Ngón tay mềm mại kẹp lấy cây chì Phát lên tràn giấy trắng Những đường nét chuyên nghiệp Bất chợt giai ơn bỗng dừng lại Có vẻ như trong tâm trí cô Đang nhớ ra điều gì đó Tưởng giai ơn buồn buốt xuống Rồi mở mạnh cánh cửa tủ bên dưới Cô lục tìm trong đó Lấy ra một tập giấy vẽ Lật vội vài trăng cuối Dừng lại trước bức tranh trì vẽ Người lính cứu hỏa Đang bế một đứa bé trên tay, phía sau lưng người lính là một tòa thành đang đổ vỡ. Tưởng giai ơn cầm cây chì lên, cô hồi tưởng lại dáng vẻ bàn đẩy của phó chính phạm. Sau đó, kẻ lại đường lông mầy trong tranh, phát lại đôi mắt ấy trở nên có hồn hơn. Trong quá trình đấy, bật giác, khóe miệng khẽ mỉm cười, ngay cả cô cũng không thể nhận ra. Ngày hôm sau, trên quãng sân tập lớn của đội cứu họa Thủy Lực, những chàng trai với thân hình cường tráng, trên tay sách hai thùng nước chạy vòng quanh sân tập. tia nắng từ trên cao chiếu xuống, làm sáng bừng những giọt mồ hôi, động lại trên gương mặt cương nghị của người lính. Đứng ở bên lề chạy lên, thân ảnh cao lớn của phó chính phạm vẫn luôn có sự thu hút rất lớn. Trên tay anh, cầm đồng hồ bấm chợ, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, Đặc biệt là đôi mắt như chứa đường vũ trụ vô tận Quét một đường đến từng người Sau đó anh nhìn xuống đồng hồ Bấm nút Rồi dừng thổi một tiếng còi Sau âm thanh ấy Tất cả các chiến sĩ từ từ chạy đến Rồi dừng chân nghỉ ngơi Lúc này Hoàng Nguyên Cải thở dốc Đi lại phía chính phạm Đội trưởng Nghe vậy anh cũng liếc đến nhìn cậu ta Nguyên Cải lại hớt mặt về một phía Phó chính phạm ghẹ nhíu mày Rồi quay người lại Khi ấy anh mới phát hiện ra Nơi phía ngoài tường rào của trạm Có một cô gái đứng đấy Đang nhìn vào bên trong Thấy anh quay lại Cô cũng liền nở một nụ cười Đưa tay ra vẫy Thời gian cũng chưa quá lâu Chính phạm vẫn nhận ra Cô gái ấy anh đã gặp ngay trong thang máy Đàm thiệu huy thúc giục Cầm theo một chai nước quán Đưa lên miệng uống Bước chân vẫn sải đều Đến bên cạnh anh mà nói Cô bé đó đứng đấy cũng khá lâu rồi đó Có vẻ đang chờ cậu Phó chính phàm nheo nhẹ ánh mắt Nhìn người đối diện đang đứng cách anh một khoảng xa Cảm thấy cô gái này có phần kỳ lạ Anh cũng không bận tâm nhiều lắm Sau đó quay lại Không quen cho tôi làm gì Nguyên Khải nghe vậy Lại cười đùa Đội trưởng sao quên nhanh thế Rõ ràng hôm qua anh vừa mới cứu người ta Em thấy cô gái này có vẻ là muốn lấy tầng báo đáp đội trưởng phó của chúng ta đấy. Chính phạm đưa một đường mắt, lành lẽo, quét qua gương mặt cậu ta. Cậu muốn xách nước chạy thêm 5 vòng nữa hay không? Nguy cại cố nín cười, đưa ngón tay lên làm ký hiệu kéo khóa. Đàm thiệu huy lại quát tay lên vài chính phạm. Người ta đã đợi cậu lâu như thế, cũng nên hỏi xem có chuyện gì không chứ? Nếu cần giúp đỡ thì gọi trực tiếp lên số tổng đại Huống hộ chắc gì cô ấy đến đây gặp tôi Lời vừa dứt Phía sau lưng anh vàng lên tiếng gọi lớn Phó chính phạm Vừa nghe cái tên ấy Thiệu Huy vàng nguyên khải Nhìn không được mà vì cười Đàm Thiệu Huy sau đó Khóa lấy cổ chính phạm Mà xoay người anh lại Người ta đã gọi tên anh điểm mặt rồi đấy Dứt lời Thiệu Huy cũng đẩy anh về phía trước Phó chính phạm bị đưa vào thế, đành miễn cưỡng đi lại phía tường rạo, tiếng gần hơn với cô rồi lên tiếng. Nếu cô cần giúp đỡ thì cứ gọi trực tiếp vào số khẩn cấp, chúng tôi nhận được lệnh sẽ đến. Tưởng Giai ơn nghe vậy, liền vội vàng nói. Không, em đến để gặp anh. Gặp tôi, có việc gì sao? Hôm qua vì anh vội quá nên em vẫn chưa kịp nói em tên là Tưởng Giai ơn. Phó chính phàm lúc này cũng thấy cô gái này rất khó hiểu, anh đâu có hỏi tên cô chứ. "Chỉ vậy thôi sao?" Cô gái mỉm cười rất vui vẻ, Gợt đầu, Phó chính phàm thấy vậy cũng lịch sự đáp lại bằng một cái gật đầu. "Được, tôi biết rồi." Nói xong câu đó, anh cũng quay người rời đi. Nhưng khi ấy, tưởng giai Ân mộng đưa tay qua khe hở của sông sắt mà túm lấy áo của anh giữ lại. Chính phàm quay đầu nhìn cô. Rồi nhìn xuống bàn tay Đang túm lấy cổ áo Khi ấy dài ơn lại lên tiếng Anh đã nhớ tên em chưa? Hành động và cả lời nói của cô Khiến chính phàm cứ như một người vô tri Anh cũng thuận miệng nhắc lại Tưởng dài ơn Chỉ mấy chữ đấy bật ra từ miệng anh Lại khiến cho đôi mắt của cô trở nên tươi sáng Một chút hoang đỏ tồn tại nơi khỏe mắt Dài ơn vô cùng vui vẻ Mà nở nụ cười Thời điểm ấy, ở phía sau phó chính phàm một khoảng, toàn đội đang đứng tùm lại, nhìn chầm chầm hai người họ. Đàm Thiều Huy khi ấy lên tiếng. Xem ra là anh hùng gặp phải ải mỹ nhân, mọi người đoán xem đội trưởng phó của chúng ta có qua được ải này hay không? Có ải nào mà anh chính phàm không qua được chứ? Cô gái này còn trẻ người non già quá, với tính cách của đội trưởng phó, chắc chắn sẽ thích một cô gái thuộc tiếp người trưởng thành, chính chắn Và sát sảo hơn Đàm thiểu huy nghe vậy thì bật cười Phụ nữ còn khó trị hơn cả đứa Họ có thể trồng chốc lát vây kín lấy chúng ta Khiến chúng ta không kịp trở tay Thế nên chưa chắc cô gái này Vày được 9 vàm Nhưng cũng chưa chắc 9 vàm thoát được vòng vay của cô ấy Đội phó Đàm Vậy rốt cuộc là anh đoán được Hay chưa Thiệu Huy nhúng vai một cái lại nhìn sang phía Nguyên Khải thấy cậu ta đang đâm chiều nhìn về phía cô gái mà lại đánh vào vai Nguyên Khải một cái Nè cảnh cáo cậu đừng có nhầm ngó đến dầu trưởng của đội nhé Nguyên Khải nghe vậy thì mặt mày bớt mãn liếc sang nhìn đàm Thiệu Huy sao anh cứ phải bôi đen lòng dạ của em thấy em chỉ là càng nhìn lại càng thấy cô gái này rất quen chắc hẳn đã gặp ở đâu đó rồi mà nhớ không đổi Cái vấn đề là cầu hao tâm tổn trí Nhớ lại để làm gì Trong khi trước mặt đấy Tương lai đấy, sớm muộn gì chẳng rõ Lời vừa dứt Bất ngờ chuông báo động vang lên Tất cả mọi người lập tức thay đổi sắc mặt Không cần ai phải chỉ đạo Toàn đội liền vội vàng chạy đến Khu vực tập kết Khi ấy, tưởng gia ơn cũng vô thức Buồn áo anh ra Mà phó chính phàm cũng nấn ná lại Liền quay người chạy đi Giọng nói từ loa phát thanh vòng đến. Đường số 6 Tân Hạc xảy ra hỏa hoạn, điều động hai xe lập tức đến hiện trường chữa cháy. Tưởng Giai ơn đứng ở bên ngoài, nhìn mọi người, đang vội vã chuẩn bị đồ chuyên dụng để lên đường làm nhiệm vụ. Trong lòng cô liền xuất hiện sự lo lắng. Hai chiếc xe cứu hỏa, lần lượt chạy ra khỏi cổng. Tưởng Giai ơn cũng liền vẫy một chiếc taxi ngồi xuống. Chờ cháu đến đường số 6 Tân Hạc tân hạt. Cung đường ở đây đang trở nên náo loạn bởi một đám cháy bốc lên nghi ngút từ một căn nhà hai tầng. Sau khi nhận được tin báo, 15 phút sau, đội cứu hộ cũng đã có mặt ở hiện trường, thiết lập phương án cứu hỏa và cứu nạn. Và nước được mở, vội phun xịt thẳng vào căn nhà đang bốc cháy. Phó chính vàm đi đầu, dẫn đội tiến vào bên trong căn nhà. Chiếc taxi mà tưởng giai ơn ngồi lên Dừng lại cách đám cháy một khoảng do đông đúc không thể chen vào. Cô trả tiền, sau đó vội vàng xuống xe rồi chạy lại phía đám đông. Cố gắng chen vào bên trong. Ánh mắt hoảng sợ nhìn những người lính đang lần lượt tiến vào trong đám cháy. Lòng dạ cô cũng như lửa đốt. Thời đi mấy, Phó Chính Phàm quay sang nói với Đàm Tiểu Huy. Tôi lên tầng 2, cậu phụ trách ở bên dưới. Dạ được. Sau đó, Phó Chính Phàm ám tì bằng tay Dẫn một nửa lực lượng đi thẳng lên lầu 2 Đàm Thiệu Huy đem theo nửa còn lại Đi kiểm tra tầng 1 Thiệu Huy đi đến trước một căn phòng Phá cửa bước vào Lì phát hiện ra một đôi vợ chồng đang gục trên sàn Tầy vẫn giữ khăn khăn Cái khăn che miệng Và mũi thì khoát tay mau đưa hai người họ ra ngoài Lĩnh cứu hỏa lập tức đỡ lấy Đôi vợ chồng đưa đi Đàm Thiệu Huy tiếp tục tìm kiếm xung quanh Khi ấy phó chính phàm ở trên lầu Cũng đã dừng lại trước một căn phòng bị kẹt chặt cửa, không thể mở. Anh quay qua đồng đội đưa tay ra. Dụng cụ phá đỡ. Một người lính đặt vào tay anh cây búa, rượu, pho chính phàm dùng nó để mở cửa ra. Sau khi cửa bật mở, trong ánh mắt của anh bóng xe qua một tia kỳ lạ. Nhưng rất nhanh sau đó, chính phàm cũng ném nó xuống. Anh bước vào bên trong, hướng vòi xịt, dập tắt đám cháy. Bọn họ phát hiện ra một thi thể đã cháy đen Chính phạm khoát tay một cái Lấy bao, đưa thi thể ra ngoài Sau lời đó, anh nhìn xung quanh một lượt Rồi lại trở ra ngoài kiểm tra các vị trí khác Khi ấy, tự thi được đưa ra bên ngoài Một cô gái mặc áo blue trắng Trên ngực có đeo bản tên Bác sĩ Trường Vân Hạ Kiểm tra sức khỏe cho đôi vợ chồng kia xong Liền tiến lại phía bên thi thể bị cháy đen Cô ấy kiểm tra một lúc Ánh mắt nhiều lại, đầy ẩn ý. Cẩn thận xem xét một lần nữa, sau đó Trương Vân Hạ đem trong lòng một mối nghi hoặc mà đi lại phía đôi vợ chồng kia lên tiếng. Tôi nghĩ gia đình nên đăng ký khám nghiệm tự thi, vì thi thể này có vấn đề. Nghe vậy, đôi vợ chồng vừa thoát nạn liền sửng sốt mà gắt lên. Cô nói như vậy là ý gì hả? Mẹ chúng tôi đã rất đau khổ khi bị lửa tiêu đốt. Bây giờ cô còn muốn chúng tôi phải mổ xẻ thân xác của bà ấy ra nữa hay sao? Hai anh chị bình tĩnh đi. Tôi có suy nghĩ này là vì cho rằng mẹ của anh chị tự vong không phải do cháy. Không phải do cháy thì do cái gì? Cô đừng nghĩ mình là bác sĩ thì muốn nói gì thì nói. Trước khi xảy ra cháy, vợ chồng tôi vẫn còn nói chuyện vui vẻ với bà ấy. Nhưng mà theo quan sát của tôi... Không nói nữa, chúng tôi đã đủ đau đớn. Cô đừng có quá đáng. Lúc này người vợ bỗng dưng quỷ xuống như muốn ngất đi Lão chồng liền vội đỡ lấy vợ mình Em à, em không sao chứ Người vợ thiều tào trùi suột xịt khóc Anh ơi, mẹ mất rồi anh ơi Em bình tĩnh lại đi Để anh đỡ em lại đây ngồi nghỉ một lát Nói rồi lão chồng cũng đưa vợ mình Đi đến một vị trí Ngồi xuống Sau đó dáng vẻ của lão có phần giáo hoạt Đáo trong mắt nhìn quanh Rồi tiến tới một khoảng tách biệt đám đông, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó. Tưởng giai ơn đứng gần đấy, nghe được câu chuyện của vị bác sĩ với gia đình. Cô vốn tiến lại muốn an ủi và khuyên nhủ đôi vợ chồng, nên nghe lời bác sĩ. Thì vô tình, cuộc nói chuyện điện thoại của người chồng đã lọt vào tay. Công ty bảo hiểm có phải không? Tôi là khách hàng của công ty, mã số bảo hiểm 22XX44. Nhà tôi vừa xảy ra hỏa hoạn Mẹ tôi thiệt mạng trong vụ cháy Tôi muốn thông báo về sự việc lên công ty Có phương pháp đền bù theo hợp đồng Được rồi tôi sẽ trình bày đầy đủ trong đơn Rồi gửi lên Nói rồi lão cùng tắt máy dáng vẻ hí hưởng khác hẳn ban nảy Còn tỏ ra đau khổ Lão quay về phía người vợ Em mệt quá Vậy để anh đưa em đến nơi khác để nghỉ ngơi nhé vừa lão cực đầu một cái Lão cũng liền đỡ vợ đứng dậy rời đi Nhưng lúc này tưởng chai ơn Bước tới lên tiếng Người thân vừa mất Lại vội vàng bỏ đi Bác sĩ nói tự thi có vấn đề Cũng không đồng ý khám nghiệm Mà chỉ lo gọi cho công ty bảo hiểm đòi đền bù dáng vẻ đau khổ khi nãy của hai người Không phải là giả chứ Nghe vậy Bọn họ liền chộp dạ nhìn đến cô Lão chồng vội vàng nói Chúng tôi vừa mới thoát nặng Không thể về nghỉ ngơi hay sao Hơn nữa người chết cũng đã chết Cô không thấy vợ chồng chúng tôi suýt ngất đi ạ Cô còn muốn vợ tôi ở đây gạo khóc đến khủy mới được hay sao Cho dù là như vậy Nhưng mà theo tâm lý của người bình thường Trong lúc hoảng loạn Không có ai nghĩ đến chuyện đòi tiền bảo hiểm cả Trừ khi Đoàn cô dừng lại Nhìn bọn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc Khiến cho đôi vợ chồng trong lòng nơm nớp lo âu Trừ trừ khi Trừ khi cái gì chứ Trừ khi hai người đã mù tính từ trước Để lấy tiền bảo hiểm Sau đó sắc mặt của họ trở nên tái mét Lão chồng bỗng quát lên Anh nói ham hồ Có tiền tôi kiện tụng cô tội vô khống hay không Cây ngây không sợ chết đứng Nếu không có gì khuất tất Tại sao lại không chịu cám nghiệm tử thi Sự ôm ào của họ Đã kéo sự chú ý của mọi người xung quanh đến Lão chồng lo sợ điều gì đó luống cuốn chỉ tay vào mặt cô Hùng hổ đi tới Đừng có mà lấy bụng tiểu nhân Đo lòng quân tử Lời nói kèm với hành động vung tay lên Định đánh cô Nhưng tay lão còn chưa kịp hạ đến mặt liền bị một lực mạnh giữ chặt Mọi ánh mắt đều nhìn vào cánh tay Đang cản lại đó Phó chính phàm đứng bên cạnh tượng giai ơn Ánh mắt anh mang theo hàng khí Nhìn thẳng đến lão chồng Anh chỉ cần đến cô ấy một cái Đã đủ cấu thành tội hành hung người khác Nghe vậy Lão chồng chột dạ liền ruột tay lại Chỉ cô mà nói Vậy Vậy tôi sẽ kiện cô ta tội vô khống. Có vô khống hay không? Cứ đợi kết luận của cơ quan điều tra là sẽ rõ. Nhìn từ hiện trường vụ cháy theo dấu vết ám khói để lại. Nhận định được cho rằng đám cháy bắt đầu từ phòng riêng của mẹ anh chị. Khi chúng tôi đến, tiến vào cứu nặng. Phát hiện ra, cửa chính bị kẹt do khóa chứ không phải do nhiệt hàng làm biến đổi. Bên trong phòng, cửa sổ đều đóng kín. Thi thể của mẹ anh nằm trên giường. Nếu như nói, trước đó hai người vẫn còn nói chuyện vui vẻ với mẹ. Vậy thì phản ứng của một người bình thường khi xảy ra cháy trong phòng Đầu tiên là sẽ mở cửa ra hù hoáng Đôi vợ chồng liền tái mặt Ờ, cũng, cũng có thể lúc đó mẹ tôi đang ngủ say nên không biết Tôi cũng đã nghĩ như vậy Nhưng sau đó lại phát hiện ra Trên mặt sàn vị trí ngay cạnh giường Có vết cháy sạm Phía trên trần ám khói đậm Điều đó chứng tỏ điểm xuất phát cháy chính ở đây Kỳ lạ là nhìn xung quanh vị trí đó Không hề phát hiện đường dây điện hay đồ vật dẫn lửa nào. Vậy mà ở đó lại xuất phát điểm cháy. Có khi nào là tự phóng hỏa? Lần này bọn họ như chết cứng. Người vợ bấu chặt vào cánh tay của chồng. Lão trong lúc này vẫn cố lấp liếm. Vậy là... Vậy là mẹ tôi đã tự tử? Không. Một giọng nói cắt ngàn khiến tất cả rời tầm mắt. Trương Vân Hạ tiến lại phía bọn họ lên tiếng. Tuy là toàn thân nạn nhân đều bị cháy đen, nhưng trong cổ họng lại rất sạch sẽ, không hề có bồ hóng. Theo định lý một người còn sống, khi gặp đám cháy thì trong quá trình hô hấp, ít hay nhiều cũng sẽ hít phải bụi khí, nhưng nạn nhân thì không. Có thể kết luận rằng nạn nhân đã tự vong trước khi xảy ra cháy, vậy nên tôi đã đề nghị khám nghiệm tự thi, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều dấu vết. Lần này không còn gì để chối cãi, đôi vợ chồng hoảng loạn, lão đảo như muốn quỵ xuống. Khi ấy cảnh sát cũng đã tới giữ họ lại. Mời anh chị theo tôi về trụ sở để lấy lời khai. Đôi vợ chồng bị đưa đi, Phó Chính Phàm lúc này mới quay sang cô. Sau này không nên tự ý nói ra duy đoán của bản thân. Nếu không cô thực sự sẽ bị kiện vì tội vô khống đấy. Nhưng em nhìn thấy đôi vợ chồng đó có vấn đề rồi. Có hay không thì sẽ có cơ quan điều tra. Cô như vậy sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Tưởng giai ơn nghe thấy ánh mắt bỗng xoẹt qua một tia tinh nghịch mà khẽ cười nhìn anh. Chính phạm, anh đang lo lắng cho em sao? Phó chính phạm cảm thấy không hiểu nổi cô gái này. Anh thở mạnh một tiếng. Khi ấy Trương Vân Hà lại lên tiếng tán thưởng. Cô gái cô rất dũng cảm, ngay cả tôi cũng có suy nghĩ đấy trong lòng nhưng mà tôi không dám nói thẳng ra. Giai ơn nghe vậy liền nhìn Vân Hà khẽ cười. Em cũng là nghe thấy chị nói chuyện với họ nên có nghi hoặc tôi Lúc này chính phàm cũng đến Anh nhìn Vân Hà mà hỏi Cô là nhân viên pháp y sao? Trương Vân Hà bật cười lắc đầu Tôi là bác sĩ bệnh viện thành phố Thủy Lực Nhưng trước đó cũng đã từng làm việc bên chuyên ngành pháp y Còn anh, khi nãy tôi còn tưởng anh thuộc đội khám nghiệm hiện trường đó Tôi trước đây có tham gia tập huấn chuyên sâu về điều tra Và khám nghiệm hiện trường cũng chỉ biết một chút kiến thức cơ bản thôi. Khi ấy, từ phía sau, có tiếng gọi thất thanh. Bác sĩ! Bác sĩ! Bọn họ quay mặt, nhìn đến nơi phát ra âm thanh, liền thấy đàm tiểu Huy, đang được đồng đội dìu ra ngoài, mà vội vàng chạy tới. Phó chính phàm lo lắng, nhìn Thiệu Huy rồi hỏi, sao thế? Anh ta chỉ cười mà xua tay. Không sao đâu. Một chiến sĩ đang đỡ Thiệu Huy, liền nói, Khi nãy đội phó đang kiểm tra xung quanh Thì một cái tủ đổ xuống Vì đỡ cho lập tân Nên chẳng may bị đè lên chân Trương Vân Hà nghe vậy Thì vội lên tiếng Mau để nãy ngồi xuống đây đi Đàm thiểu huy được đưa đến Trước một chiếc kế ngồi xuống Ống quần bên chân bị thương bị kéo lên cao Nhìn thấy rõ đầu gối đang sừng tấy Trương Vân Hạ kiểm tra rồi nói Đừng coi thường Anh bị giãn dây chặn ở đầu gối Nếu không điều trị tốt còn để lại di chứng đó Đàm Thiều Huy nghe thế vẫn còn cười Không nghiêm trọng như vậy chứ Này trượm đá chắc là gọi tôi Trường Vân Hạ ngẩn mặt lên nhìn anh ta Anh nghĩ tôi đang hụ dọa anh sao Vậy được anh tự trượm đá cho gọi đi Nói rồi Trương Vân Hạ đứng dậy quay người đi Thấy vậy thiệu Huy liền vội vàng nói theo Ấy nè tôi nói đùa thôi Bác sĩ sao mà dễ tự ái thế Vân Hạ quay người nhìn anh ta Tôi không phải tự ái Mà tôi đánh giá thấp người không biết coi trọng sức khỏe của mình thôi Sinh mạng của anh mà anh còn xem thường như vậy Vậy sao đòi hỏi người khác phải quan trọng chứ Nói rồi Vân Hạ nhìn đến đồng đội của Thiệu Huy Không muốn chân anh ta hổng Thì đưa đến bệnh viện đi Sau câu nói đó Trương Vân Hạ cũng đi thẳng về vị trí xe cứu thương Đàm Thiệu Huy ngồi đấy Nhìn theo bóng lưng của Vân Hạ mà cười hát ra Bác sĩ kiểu gì thế Bệnh nhân nói có một câu mà trả treo tận 5 câu Phó chính phàm lúc này Đánh vào lưng thiệu Huy Cậu cũng yên phận một chút đi Nói rồi anh nhìn đến Nguyên Khải Nguyên Khải Cậu đưa thiệu Huy đến bệnh viện Tôi cùng với mọi người quay về báo cáo Rồi sẽ vào ngay Vâng Nghe vậy thiệu Huy còn khoát tay Không cần đâu Bị thương nhỏ thôi mà Nguyên Khải sau đó đỡ lấy anh ta Diều đi ra phía xe cứu thương ngồi xuống. Sau khi đẩy Đàm Tiểu Huy được lên xe đi đến bệnh viện, Phó chính phàm mới quay người sang Tưởng Gia ơn "Con cô, cô ở đây làm gì sao còn không đi về đi?" Gia ơn mỉm cười đáp lại anh. "Đến xong việc rồi cùng về đấy Lời chưa dứt, chuông điện thoại của Gia ơn bỗng dừng vang lên, cô vội lấy nó ra mà áp lên tay "Alo? Cô là Tưởng Gia Ân đúng không?" Tôi là trợ lý của Mạc Thị, không biết vợ cô có thời gian không? Giám đốc tôi muốn gặp cô để bàn bạc một chút về bản thiết kế. Nghe vậy giai ơn liền vội bàn trả lời ngay. Bây giờ sao ạ? À? à, dạ được, tôi đến ngay. Nói rồi cô tắt máy, nhìn về phía phó chính phàm mà nói. Em lại có chút việc rồi, không thể về cùng anh được. Ngày mai gặp lại nhé. Chính phàm khẽ nhếu mậy. Gặp lại? Ngày mai? Đầy cô, cô rảnh lắm sao? Giai ơn mỉm cười lát đầu. Không rảnh, nhưng gặp anh thì em lại có thời gian. Dứt lời cô cũng không náng lại nữa mà vẫy tay chào anh. Chưa cũng vội vàng đi đến đường vẫy một chiếc taxi. Nhưng trước khi ngồi vào, tưởng Giai ân quay sang nhìn về phía anh. Chính Pham. Anh theo phản xà xoay người nhìn đến. Giai ơn lại vui vẻ nói. Tên của em là tưởng Giai ơn? Nói rồi cô cũng ngồi vào trong chiếc taxi rời khỏi nơi đó. Chính phạm nhìn theo một đoạn với ánh mắt kỳ quạt. Sau đó anh cũng đi lại phía đồng đội. Rút thôi. Khi ấy tưởng dài ơn ngồi vào taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất của Mạc Thị. Đây cũng là nơi mà hôm qua cô vừa gặp lại phó chính phạm nhờ sự cố kẹt tan mấy Lần trở lại đầy trong lòng có một chút ám ảnh vì vụ việc đó. Giai ơn sợ hãi nên lựa chọn đi thang bộ lên tầng 6 Tưởng Giai ơn đẩy cửa bước vào bên trong gian phòng làm việc sang trọng Người đàn ông mở bàn làm việc ngẩn đầu lên Vừa thấy cô, gã liền mỉm cười đứng dậy Cô ơn tới rồi hả? Mời ngồi Gã chỉ tay về phía bàn tiếp cách Giai ân cũng dự phép lịch sự Cuối đầu chào rồi mới tiến lại đấy ngồi xuống Người đàn ông lúc này đi đến rót một ly nước Đem lại đặt xuống bàn trước mặt cô Gã cũng ngồi vào chiếc kế ngay bên cạnh. Cô nước đi. Dài ơn có chút nồn nóng, nhìn gã hỏi. Ờ, giám đốc Mạc, anh đã xem qua bản thiết kế của tôi chưa? Tức như là tôi đã xem qua rồi mới hẹn gặp cô để nói chuyện đấy chứ. Vậy anh thấy thế nào? Mạc thời vũ nghe vậy thì cười kỳ quạt, sau đó hắn cũng đứng dậy, quay lại bàn làm việc cầm tập thiết kế của cô lên xem. Giáng vẽ tỏ ra rất chận chừ rồi mới nói Công bằng mà nói Các mẫu thiết kế của cô rất có ấn tượng Phong cách khá mới mẻ Độc lạ Có những mẫu tôi xem qua đã cảm thấy Có khả năng trở thành xu hướng Dài ơn nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ Dạ cảm ơn giám đốc mạc đã có lời khen Vậy Chỉ là thương hiệu của cô trong thị trường Hiện vẫn chưa có nhiều người biết Nói đúng hơn là chưa có chỗ đứng Nếu như cửa hàng trưng bày mẫu thiết kế của A&M, cô thấy rồi đấy, đứng cùng với các nhãn hàng khác thì A&M hoàn toàn không thể nào ngang hàng được. Trước giờ chúng tôi luôn hợp tác với thương hiệu lớn, giờ đặt một thương hiệu chưa có tên tuổi trong cửa hàng, e là cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi. Giám đốc mạc tôi hiểu, nhưng mà nếu như anh nói, thiết kế của tôi rất có tiềm năng tạo xu hướng, vậy đặt trong cửa hàng của giám đốc mạc Nếu nó tịnh, thì cửa hàng của anh cũng sẽ đi trước thời đại. Hơn nữa, tôi cũng đã đề xuất lợi nhuận, đơn hàng trong hai tháng đầu, anh được hưởng 100%. Nếu không trả đơn, anh có thể trả lại. Thực ra, hợp tác này đối với cửa hàng vốn chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng mà cô cũng nên hiểu, nếu chúng tôi dễ dàng đặt một thương hiệu không tên tuổi trong cửa hàng, vậy thì sau đó, ác hẳn sẽ có rất nhiều thương hiệu nhỏ lẹ khác tìm đến chúng tôi. Cô Ân cũng biết chuỗi cửa hàng chúng tôi hiện đang có doanh thuộc cao nhất trong các store. Là nơi có lượng hàng tiêu thụ đông nhất. Thế nên chỉ cần có người thấy, thì những người khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Tôi từ chối thì sẽ đắc tội với nhiều người. Tôi không từ chối thì cửa hàng chúng tôi sẽ thành cái chợ mất. Tưởng gia ân nghe vậy cũng hiểu được mà thời Vũ có vẻ muốn thương lượng. Dù sao thì nếu thiết kế cô Được đặt trong cửa hàng của hắn Đối với cô là một bước thành công đầu tiên Giai ơn chủ động lên tiếng Giám đốc mạc có đề xuất gì Thì cứ thẳng thắng Tôi rất có thành ý trong việc này Chỉ cần không quá sức của tôi Tôi nhất định sẽ thoá hiệp Mạc thời vũ nghe vậy nhìn cô Ánh mắt của hắn có phần giáo hoạt Trong mắt khẽ đảo nhẹ Sau đó mỉm cười Thực ra không phải là không thể trưng bày Thiết kế của cô trong cửa hàng Chỉ là cô ơn bỏ thêm một chút thành ý nữa. Dạ giám đốc Mạc cứ nói. Mạc thời vụ lúc này không câu nề thêm. Hắn bạo dạng nắm lấy bàn tay cô. Cô ơn tôi có thể giúp cô. Nhưng chúng ta cũng nên có mối quan hệ phù hợp để tôi có lý do làm vậy chứ. Thưởng giai ơn ngày thế cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Cô hoảng sợ vội ruột tay lại mà đứng bật dậy. Giám đốc Mạc Có lẽ là hiểu nhầm ý tôi rồi. mày thời vũ lúc này cũng đứng dậy đối diện với cô. Cô ơn là tôi hiểu nhầm ý hay là cô quá xem nhẹ cửa hàng của tôi. Một chút lợi nhuận đó mà muốn đưa thương hiệu của mình vào thị trường. Tưởng giai ơn, cô nên biết muốn có chỗ đứng trong cái giới thời trang này đôi khi cần phải bỏ ra thứ có giá trị khác hơn là một chút tiền này. Cô nghĩ xem, thực ra cô cũng chẳng mất mát gì cả. Dùng cái vốn tự có Đổi lại danh tiếng đi lên Cũng rất phù hợp kia mạ Lời của Mạc thời Vũ chẳng khác gì Đang sỉ nhục Tưởng dài hơn, tức giận, đến đỏ mặt Giám đốc Mạc Tôi chỉ bán năng lực, tôi không bán thân Nếu anh đã không muốn hợp tác Vậy thì cũng không cần tốn thời gian làm gì Tôi không tin trong thế giới này Không có thỏa hiệp với việc làm bẩn tiểu Thì không thể tồn tại Tôi nhất định đứng vững bằng thực lực của tôi Nói rồi cô cũng giật mạnh bạn thiết kế của mình trong tay hắn, trụi quay người đi. Mà thời vũ không nóng lòng đuổi theo, hắn chỉ nói vọng tới. Được thôi, tôi cũng hy vọng cô có thể làm được như cô muốn. Còn nếu không thể, cô ơn, tôi vẫn ưu tiên cho cô một cuộc hẹn riêng giữa hai chúng ta. Tưởng giai ơn bỏ ngoài tay những lời mà hắn nói, cô đi thẳng một mạch ra ngoài. Cùng lúc này một người đàn ông khác cùng bước tới. Giám đốc, để cô ta đi như vậy sao? Tưởng gia ơn này thực sự là một nhà thiết kế rất tài năng đấy. Mạc thời vũ cười nhết một cái, hắn lại ngồi xuống, vắt chéo chân, đưa ngón tay lên miết nhẹ bờ môi, trong ánh mắt đầy vẻ gian tạ. Yên chí đi, tôi sẽ khiến cô ta quay lại đây sớm thôi. Tôi không tin với tranh tiếng của mạc thời vũ, lại không thể chặn được mọi đường sống của cô ta trong cái giới này. Tưởng gia ơn bước ra khỏi trung tâm thương mại. Trên mặt vẫn còn một nét tức giận Mà thở mạnh Đúng là tên đốn mặt Thật muốn đánh chẳng một cái quá đi Cô nhìn quanh bỗng định gọi xe Mới phát hiện trời đã chập tối Trong lòng thì vẫn chưa dễ chịu đi Lại thấy con hồ ở phía bên đường Quyết định sang đó để hít tở Lấy không khí Tưởng gia ơn đứng bên cạnh lan can Nhìn về phía bên kia con hồ Cô bỗng hát lớn Tưởng gia ơn Kiếm tiền có mệt không Không có sự đáp lại Chỉ có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía cô Nhưng dài ơn cũng chẳng quan tâm Cô lại hét lớn Nhưng không kiếm tiền Cô mệt hơn rất nhiều Cô là đang muốn tự nói với bản thân Rồi cũng nhắc nhở chính mình Không được từ bỏ Nhưng những lời đấy Lúc này chỉ là cô tự dối lòng mình thôi Thực ra tưởng dài ơn đang cảm thấy rất mệt mỏi Cô cùng với tôi thư nhiễm Thành lập thương hiệu ANN Đã được hơn một năm Như quả thực đúng như mà thời vụ nói Thương hiệu của cô đến giờ Vẫn chưa có một chỗ đứng trong cây giới này thời buổi hội nhập quốc tế Các nhà ngàn cũng rất nỗ lực Sáng tạo trong các mẫu mã Cạnh tranh khốc liệt Một thương hiệu nhỏ bé với số vốn ít ỏi Của cô và thư nhiễm Rất khó để đấu lại được bọn họ Hơn một năm qua ANN vẫn chỉ dừng chân Ở một thương hiệu thiết kế bệnh dân Khách hàng bên cô đa phần là khách lẻ Có thu nhập thấp, tìm đến. Họ lựa chọn ANN vì mẫu mã mới mẻ nhưng giá cả không sao, phù hợp với khả năng chi trả. Nhưng cũng chính vì vậy, đa phần đối tượng khách hàng đó đều xem thiết kế của ANN chỉ là trang phục bệnh nhân. Thế nên họ không có sự hứng muốn chia sẻ hay giới thiệu rộng rãi. Vậy nên ANN mới mãi dậm chân một chỗ. Tưởng Duy Ân muốn lần này mượn danh tiếng của thị Nếu thiết kế của cô được đặt tại cửa hàng của họ thì đối tượng tiếp cận nhất định sẽ có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ có con mắt hiểu sâu về thời trang. Chỉ cần hợp cô, chỉ cần nhận ra được sự sáng tạo hay năng lực của cô thì ANN nhất định có cơ hội phát triển xa hơn. Nhưng thật không ngờ, cô kỳ vọng vào hợp tác lần này bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Năm đó khi cô quyết định dừng lại việc học đại học Để tự thành lập thương hiệu của riêng mình, tưởng Giai ơn đã phải thế chấp căn nhà của ba mẹ, dùng số vốn đó để thành lập. Thời gian trôi qua cô vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, chỉ là năm phần tôi. Mỗi tháng cô đều phải cánh quản nợ đó, tiền mặt bằng và rất nhiều các chi phí đổi lên. Tưởng Giai ơn giờ đây đã nghĩ rằng liệu có phải cô đã lựa chọn sai hay không? Học mắt Giai ơn đỏ lên, một màn hơi nước tích tụ, Dường như bị chủ nhân của nó khống chế Không cách nào có thể rơi xuống dài ân cố hít thở một hơi thật sâu Để cân bằng lại cảm xúc Sau đó cô quay người rời đi Vô tình lúc này va phải một người đang đi tới Tập bản thiết kế bị rơi xuống đất Ơ xin lỗi dài ơn lên tiếng Vội vã cúi xuống nhặt lại Một cơn gió tuổi đến Làm những tờ giấy vẽ bầy tứ tung Cuộc cuốn quyết chạy theo để nhặt lại Có vài tờ không kịp giữ đã rời xuống mặt nước. tưởng Giai ơn đối với chuyện này cảm thấy bất lực đến mức tuyệt vọng. Cô đã cố gắng mạnh mẽ đối mặt với mạc thời vũ mà không khóc. Đối với cái sự thất bại lần này cũng không khóc. Vậy mà chỉ một cơn gió vô tình thoáng qua lại khiến cho tượng Giai ân sụp đổ hoàn toàn. Tuyến lệ như phá được, ào ào trượt ra ngoài. Tượng Giai ân thượt xuống, không để ý đến những gì xung quanh. Cô bật khóc nước nở Bỗng lúc này một bóng người đổ dài trên mặt đất Sau đó cúi xuống Giúp cô nhặt lại những bản vẽ Tưởng giai ơn mắt ngập nước Nhìn đối phương Sự xuất hiện của phó chính phàm ở thời điểm này Làm cô kinh ngạc Lại cảm thấy tuổi thân hơn Cô phải trông em tê tạm lắm không Khi mọi người xung qua điều rất thành công Còn bản thân lại trì trậy Không tiến, hợp thức không cao Công việc công tới Dường như lựa chọn của em đang thất bại rồi thì phải. Phó chính phàm nghe vậy không hiểu được hết câu chuyện của cô. Anh gom nhặt lại những bản vẽ, rồi tiến tới, ngồi xuống trước mặt Giai ơn. Bàn tay anh tuần tiện lật qua từng trang giấy vẽ. Thành âm trầm ấm, đều đều vang lên. Cô có biết cây tre nó phát triển như thế nào không? Tưởng Giai ơn còn đang rất sầu rỉ, nước nở về sự thất bại của mình. Nghe anh hỏi một câu chẳng liên quan Thì lại có phần buồn mực của các nhẹ Chuyện của em còn lo chưa xong Đi quan tâm cây tre làm gì chứ Chính Phạm nghe vậy thì khẽ cười Mặc dù cô nói như vậy Nhưng anh vẫn chậm rãi giải thích Trong thời kỳ sinh trưởng của cây tre 4 năm đầu nó chỉ có thể tăng được 3cm Nhưng từ năm thứ 5 trở đi Nó sẽ phát triển mạnh mẽ Với tốc độ 30cm mỗi ngày Và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên tầng 15 m Nhưng thực tế Những gì mà mọi người thấy không ở 4 năm đầu Là cái rễ của nó đã đâm vào trong lòng đất Dài đến cả hàng trăm mét Mặc dù Giai ơn thấy Nó chẳng liên quan gì tới vấn đề của cô Nhưng nghe chính Phạm nói Cô lại cảm thấy rất hiếu kỳ Bỗng dưng cũng giảm bớt đi cơn nất Khẽ nhìn lên anh Vậy sao? Chính Phạm lúc này Đóng tập vẽ của Giai ơn lại Đưa cho cô, ánh mắt của anh dưới ánh đèn đường thật sự rất thu hút đối phương Cuộc đời con người cũng chính là như thế Có lại những việc cô đang làm bây giờ không nhìn thấy thành quả Không phải là cô thất bại hay là không trưởng thành mà chỉ là đang cắm rễ thôi Mỗi một người đều có nhịp sống riêng của mình Có người tuổi trẻ đã thành công sớm Có người trung niên mới đắc chí Có người ở tuổi già đã làm được thành tựu Vì thế không cần phải cố chấp thành sự sớm hay muộn. Có một câu nói như thế này. Trời không sinh ra người vô dụng, đất không dưỡng cỏ vô danh. Đến một ngày nhất định cô sẽ thấy được ý nghĩa của sự kiên trì. Lời của Phó Chính Phạm thực sự rất hữu ích. Những tiêu cực trước đó trong đầu dài ơn dường như đã dần tan biến. Tiếng nước nở sau đó thua về vài cái thuốc thích. Cô lắng nghe lời nói của anh, một chữ cũng còn bỏ sót. Không hiểu sao tưởng giai ơn luôn cảm thấy Toát ra từ người phó chính Phàm Một luồng ánh sáng Mang theo lực hấp dẫn cực mạnh Càng ở bên cạnh anh Cô lại càng bị cuốn vào Đôi mắt cô dần đỏ hoe Không chớp lấy một cái Chính phạm thật tốt kỳ có thể gặp lại anh Phó chính Phàm không hiểu được hàm ý của cô Gặp lại Cô nói như kiểu lần gặp trước Đã cách đây rất lâu rồi Giai ân khẽ cười Rồi lại chung chung cái mũi Đúng vậy Dù sao hành động hay lời nói kỳ lạ Cũng không phải là lần đầu anh thấy Phó chính phạm dường như không quá để ý xa xôi Được rồi Nếu cô thấy không sao nữa Thì cũng mau về đi Nói rồi anh cũng đứng dậy Quay người tính đi về phía xe Chỉ là mới được một bước Cảm nhận một lực đang túm lấy áo mình Chính phạm vội quay đầu Thấy ngón tay của tượng dài ơn đang nắm lấy áo anh Vẽ mặt khác hẳn khi nãy Đưa em về được không? Địa toại của em hết pin rồi, ví tiện cũng không biết rời ở đâu, em không gọi được xe. Chính phạm nghe vậy thì nhìn cô một cái, sau đó anh cũng không nói gì mà quay lại đi về phía xe. Tất nhiên với một sự im lặng, không đồng ý, không từ chối, thì tưởng giai ơn sẽ lựa chọn đi theo. À đúng rồi, chính phạm, vụ cháy đó có phải là do vợ chồng nhà đấy đã mưu tính từ trước không? Khi bị đưa về trụ sở cảnh sát họ đã nhận tội, nhưng người mẹ là do bệnh tuổi già, khi vợ chồng họ phát hiện thì bà ấy đã đi rồi. Sau đó vị tính toán đến khoản lợi nhuận của bảo hiểm mới nghĩ dựng hiện trường cháy giả để đòi quyền lợi đấy. Vừa nói, hai người họ cũng vừa mở cửa ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, từ phía bên kia đường là trung tâm thương mại mạc thị, từ lớp kính, cường lực, ở trên cao. Một bóng người đàn ông đứng đấy nhìn xuống bên dưới. Những gì diễn ra bên con hù đều nằm gọn trong tầm mắt của hắn. Mạc thời vũ này còn chưa chơi, đã có kẻ chen vào phá đám xạo. Hắn một thân đồ âu màu xanh thang, dáng người cao ráo, khuôn mặt có thể coi là có chút ưu ái về nhan sắc. Một kẻ vừa đào hoa. Mạc thời vũ có một danh xưng bên cạnh, là kẻ tạo ra nữ hoàng. Trong khoang xe nhỏ hẹp, Tưởng giai ơn không hề e dè Cô ngồi ở bên ghế phụ Nhìn anh chăm chăm không rời mắt Từ góc nghiêm bên này Chỉ thấy một nửa cương mặt của phó chính phạm Nhưng sức hút vẫn không hề giảm đi Ở vị trí này mới thấy sống mũi của anh cao hơn cô đã nghĩ Đường lông mày cũng dài hơn Xem ra bức tranh mà cô đang họa Vẫn còn chưa đạt tiêu chuẩn Tầm mắt của tưởng giai ơn chậm rãi Di chuyển xuống bên dưới Cô dừng lại ở đường yết hầu nam tính Tuy vẫn là chưa có hành động mất kiểm soát Nhưng ánh mắt của cô Thì che đậy không đổi cái hướng thú Muốn đưa tay sợ thử Phó chính phạm lúc này bất ngờ lên tiếng Phá vỡ đi bầu không khí Đang tĩnh lặng Tôi có cảm giác da mặt của mình Đang bị cô mại mỏng đi đấy Giày ơn nghe vậy cũng chưa thể tỉnh táo Cô tạng nhiên đáp Mại mỏng đã là gì Em còn đang muốn đút sạch cả xương cốt đấy Chính phạm kia ấy Mới quay sang nhìn cô Ánh mắt anh lạnh nhạt, quét một đường mới khiến cho gia ơn tỉnh táo. Cô cười nhẹ mà bao biện một chút. Vì uh, những lần gặp anh trước đó đều là lúc anh đang làm nhiệm vụ, tập luyện giờ mới thấy anh mặc thường phục, có cảm giác rất bảnh trai. Chính Phạm đối với lời khen này cũng chẳng cảm thấy hứng thú. Anh quay mặt về phía trước, tiếp tục lái xe. Tôi chưa gặp cô gái nào mà không trừ lại cho mình chút liêm sĩ như cô đấy. Vậy thì giờ anh gặp rồi đó, hơn nửa liêm sĩ của em cũng trời ở chỗ anh mất rồi. Vậy cô nhặt lại giùm tôi đi, tôi gánh không nổi cái liêm sĩ này của cô đâu. Tưởng gia ơn phì cười, quay mặt về phía trước. Không nhặt, em cứ để đấy đến khi nào chúng ta về một nhà. Phó chính phạm nghe như thế thì có chút bất lực, muốn cảnh cáo cô nên quay sang. Nhưng anh còn chưa kịp nói, gia ơn đã vội chặn ngang. Cô chỉ tay về phía trước, lên tiếng. Nhà mở kia. Chính phạm thấy vậy cũng không muốn đuôi cò tìm với cô. Anh lái xe đi đến căn nhà theo hướng chị Tây của giai ơn rồi dừng lại. Tưởng giai ơn vốn định mở cửa bước xuống. Nhưng trong đầu cô bỗng nhiên xòe qua một suy nghĩ. Cô quay sang nhìn anh. Điện thoại em hết pin rồi. Có thể cho em nhờ một cuộc gọi cho em trai mở cửa không? Chính phạm nhìn cô, lại nhìn bên trong nhà đang đóng cửa. Sau đó cũng đưa điện thoại cho cô mượn. Giai ơn cầm lấy, cô bấm một dãy số đã thuộc trong trí nhớ rồi áp lên tay. Lương thần, ra mở cửa giúp chị với. Chị nói một câu như thế, Giai ân cùng cướp máy rồi trả lại cho chính phạm. Cảm ơn anh. Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe. Nhưng lúc này trên ghế rơi ra một chiếc ví nhỏ. Chính phạm nhìn thấy nó thì khẽ nhíu mày một cái mà cầm lên. Cái này... Tưởng Giai ơn sửng sốt trong tay... Liền vội đưa tay nhận lại mà cười gượng Ôi, tìm thấy rồi đè Hóa ra là rơi ở đây Chính phạm nhiều mắt Nhìn cô đầy nghi hoặc dài ơn cũng nhanh chóng đóng cửa rồi vội nói Anh đi đường cẩn thận nha Cô đưa tay lên Vậy tay chào Sau đó cũng quay người đi thẳng vào bên trong từ lấy chiều quá ra mở cửa Mọi hành động đều lọt vào mắt của chính phạm Anh cuối cùng cũng nhận ra Bị cô dụ dỗ Câu mày lại mà lẩm bẩm Đúng là nói dối còn biết vấp Chính phạm lấy điện thoại Sau đó Anh mở lại nhật ký của cõi Cũng thao tác chặn luôn cái số điện thoại Mà cô vừa bấm kỳ nãy Sau đó lái xe đi Tưởng dây ưng khi ấy chạy vội lên tầng Mở cửa phòng của tưởng lương thần mà bước tới Em trai vẫn luôn thích Làm những thứ kỳ quạt Trong phòng của lương thần Luôn có những món đồ nhìn khó hiểu Nhưng lại được bày biển vô cùng ngăn nắp Và độc đáo Lương thần điện thoại của em đâu rồi Em trai cô nghe như vậy Thì với tay lấy một tờ giấy nhớ Cầm bút ghi lên tờ giấy Hàng số mà đưa cho Giai ơn Vậy số đấy chính là số điện thoại Của phó chính phạm Tưởng Giai ơn thích thú cầm lấy nó Tốt lắm Nói rồi cô cũng quay người trở ra ngoài Cánh cửa vừa đóng lại Tưởng Lương thần lấy điện thoại Ở trong ngăn kéo bàn ra thao tác vài bước Cũng chẳng lưu số điện thoại của phó chính phạm